Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 391 Võng đảo thứ 8 Hiện tại Lạc Bắc có thể cảm giác được một sợi tơ từ trong kiếm trì hội tụ với chân nguyên hoàn toàn là do kiếm khí, kiếm ý và lực lượng chân nguyên ngưng kết thành một thứ vật chất kỳ lạ. Trên thực tế thì tu luyện kiếm nguyên cũng chỉ đơn giản sử dụng kiếm quyết để chuyển hóa chân nguyên rèn luyện đồng thời khiến cho khí kim thiết của phi kiếm dung hợp với nguyên khí. Thứ nguyên khí này đối với người tu luyện phi kiếm mà nói tương đương với việc khi tu luyện có thể tẩm bổ thân thể, chuyển hóa linh khí trời đất thành chân nguyên. Sợi tơ do kiếm khí Kiếm ý và lực lượng chân nguyên trong kiếm trì ngưng tụ thành cũng là một thứ vật chất có thể tẩm bổ, rèn luyện phi kiếm. Sợi to trong suốt đó không chỉ có thể tẩm bổ, rèn luyện phi kiếm mà còn có thể thay đổi khí kim thiết bên trong phi kiếm. Một khi được nó thấm vào khí kim thiết sẽ trở nên tinh khiết. Cô động và tràn đầy sức sống. Mỗi một sợi tơ được sinh ra trong kiếm trị có công hiệu đối với việc tẩm bổ, tế luyện phi kiếm so với lạc bắt sử dụng kiếm quyết hóa ra vạn ti chân nguyên còn công hiệu hơn nhiều. Hơn nữa, trước khi dẫn kiếm vào trong cơ thể tạo thành kiếm nguyên, lạc bắt sử dụng kiếm quyết sinh ra chân nguyên chỉ thích hợp cho phi kiếm hấp thu mà không có công hiệu trực tiếp rèn luyện phôi kiếm. Mà hiện tại, lợi dụng kiếm trị để tế luyện phí kiếm Mỗi ngày ít nhất cũng tương đương với hơn 10 ngày bình thường. Hiện tại, thanh phi kiếm mà nguyên thiên y để lại cho lạc bắc đã trở nên mềm mại có cảm giác hòa tan. Chân nguyên dung hợp với nó đã tới trình độ có thể ngưng luyện kiếm cương. Hiện tại với tu vi của lạc bắc nếu muốn có được bản mệnh kiếm nguyên thì cho dù phi kiếm có phẩm chất bình thường cũng phải mất tới trăm ngày thì mới ngưng tụ được kiếm cương. Nhưng nếu không có kiếm trì thì rèn luyện thanh phi kiếm này có lẽ phải tới mấy trăm ngày. Bởi vậy có thể thấy được bản thân phôi kiếm được nguyên thiên yên ngưng luyện tới mức độ nào? Bất chợt đôi tay Lạc Bắc thay đổi mấy cái pháp quyết khác với trước. Sau khi mấy cái pháp quyết hình thành, Lạc Bắc liền há mồng phun một luồng chân nguyên vào trong kiếm trị lên trên thân kiếm màu đỏ sậm. Khi giải chân nguyên giống như giải lụa đó dính vào thân kiếm lập tức khiến cho rung động. làn chân nguyên đó cũng không tản ra mà được thân kiếm hấp thu. toàn bộ cây kiếm ở trong kiếm trì lập tức như biến thành lưu ly phù tâm niệm của lạc bắc mới động thanh phi kiếm màu đỏ sậm lập tức như hoàn toàn tan rã ở trong kiếm trì luyện hóa kiếm hình sau khi để cho phi kiếm tế luyện tiếp cận với chân nguyên có thể dẫn vào bên trong cơ thể sử dụng khí huyết và chân nguyên rèn luyện tới một mức độ là đạt tới cảnh giới kiếm cương Hiện tại, người bên ngoài chỉ thấy thanh phi kiếm đã tan rã trong kiếm trì nhưng Lạc Bắc lại có thể cảm nhận được thanh phi kiếm ở mình dưới sự điều khiển của tâm niệm đã hóa thành khí kim thiết tảng mắt khắp trong ao. Pháp lực dao động trên người Lạc Bắc càng lúc càng mạnh thêm. Từng luồng chân nguyên màu vàng liên tục thẩm thấu vào bên trong kiếm trì. Vốn đột phá tới cảnh giới kiếm cương đó là dẫn kiếm nhập thể rồi rèn luyện ở trong người. Nhưng do cảm nhận được sự kỳ diệu của kiếm trì vì vậy mà hiện tại Lạc Bắc vẫn để cho phi kiếm hóa ở trong đó. Người bên ngoài đứng từ xa chỉ thấy toàn bộ kiếm trì giống như một thanh kiếm màu xanh còn Lạc Bắc thì như đang rèn luyện cả kiếm trì. Căn cứ theo tốc độ thế này thì chưa tới một ngày, Lạc Bắc có thể ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên. Nga mi đứng đầu giới tu đạo hơn một ngàn năm, sự tích lũy đúng là không tầm thường Chẳng trách được 400 năm trước. Những người có tu vi cao của Nga mi không ít. Chỉ một cái kiếm trì này để ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên cũng nhanh hơn các môn phái khác cả trăm, nhìn lần. Bản thân phôi của thanh phi kiếm này có lẽ tương đương với tử dĩnh. Thanh tác ngày trước. Sau khi Lạc Bắc luyện thành bản mệnh kiếm nguyên uy lực của nó có lẽ còn vượt qua pháp bảo cấp kim tiên. Chẳng trách mà lão triệu năm lại nói với Lạc Bắc sau khi luyện thanh phi kiếm này tới bản mệnh kiếm nguyên mới có thể phá vỡ được sự phòng ngự của hạo thiên kính. ba người vũ sư thanh đông bất cố và nạp lan nhược tuyết đều lẳng lặng đứng gần vị trí của lạc bắc trước mặt cả ba người chất đóng rất nhiều những hộp ngọc đựng đang dược để cho lạc bắc bổ sung chân nguyên lạc bắc tu luyện bản mệnh kiếm nguyên lại có thể lợi dụng đang dược nhanh chóng bổ sung chân nguyên hơn nữa có thể kiếm trì của nga mi nên vào lúc này tốc độ tu luyện bản mệnh kiếm nguyên chỉ sợ trong mấy ngàn năm qua cả giới tu đạo cũng không một ai sánh được tại vòng đảo thứ chín của cung luân Vào lúc này trận pháp u minh huyết hải trên bầu trời Côn Luân đã hoàn toàn biến mất. Ánh sáng đỏ như máu bao phủ khắp vùng biển mấy ngàn dặm đã hoàn toàn tiêu tan. Tất cả thi thể của đệ tử Công Luân và những người tu đạo tham gia tấn công đều đã được thu dọn sạch sẽ. Ngay cả những vết máu dính trên đền đài cũng được đệ tử Côn Luân thi triển pháp thuật rửa sạch. Nhưng ở tận ngoài vòng đảo thứ tư mà nhìn vào thì tất cả đều cháy đen. Gần như toàn bộ kiến trúc đều bị lân hỏa tiễn của trạm Châu Trạch Địa làm cho cháy thành tro. Từ tận bên ngoài vòng đảo thứ tư thi thoảng lại có những vần sáng phóng lên. Những vần sáng đó là do đệ tử cung Luân thi triển pháp thuật xóa bỏ khí âm lệ còn sót lại từ pháp bảo của trạm Châu Trạch Địa. Mà trong vòng đảo thứ năm ít nhất cũng có mấy trăm đệ tử cung Luân đang phi độn trên không trung. Trong tay đám đệ tử cung Luân đó đều có một cái bình bạc cao chừng nửa người. trên những cái bình đó được khảm những viên bảo thạch màu đen từ những viên bảo thạch đó tản ra một thứ lực hút khó hiểu rõ ràng đó chính là chân từ bảo thạch sinh ra lực từ ở trong mạch khoáng dưới lòng đất hiện tại đám đệ tử côn luân nhanh chóng bay lượn trên không trung sử dụng những cái bình bạc đó để thu khí lôi cương tản mát xung quanh Thiên kiếp do năm cung đạo tạng dẫn xuống mặc dù đã tan biến nhưng vẫn còn để lại vô số khí lôi cương đã được thiên hỏa và ngọn lửa và lực từ những ngôi sao tôi luyện vốn không thể thu thập được nhưng bây giờ lại tràn ngập ở nơi đây. Một khi thu thập được chúng thì đối với người tu luyện pháp quyết lôi cương và pháp bảo đều vô cùng hữu dụng. Vào thời điểm này trong vòng đảo thứ 8 của cung luân, tại một ngôi đền, Trần Thanh Đế mặt trường bào màu tím đang ngồi xếp bằng. Hai nhân vật có tu vi cao khác của đại tự tại cung là Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng ngồi cách đó không xa. Hoàn toàn khác với Trần Thanh Đế đang ngồi nhắm mắt, cả hai đều nhìn y một cách chăm chú, rõ ràng là đang làm hộ pháp. Trên người Trần Thanh Đế giống như một cái miệng giếng liên tục tản ra những làn khí trắng khiến cho y như đang ngồi trên một đám mây trắng. Cho dù người tu đạo bình thường nhất thì chỉ cần cảm nhận sẽ phát hiện ra trong làn khí trắng kia ngưng tụ linh khí trời đất rất nhiều. có thể nói cái chỗ mà trần thanh đế đang ngồi là nơi mà linh khí phun ra từ linh mạch cực mạnh trên người trần thanh đế bắt đầu tản ra pháp lực dao động đồng thời hình thành một hạt châu giống như xá lợi tử đột nhiên trên đỉnh đầu của y lóe lên hai tia sáng màu lam rồi xuất hiện một cái bia ngọc màu xanh và một pho tượng hình người cao bảy tấc hiện tại cái bia ngọc kia chỉ có mấy tấc nhưng bên trên lại đầy những ký hiệu tản ra ánh sáng màu xanh giống như hóa thành thực thể hiển nhiên Đó chính là tự tại Ngọc Bi đã được Trần Thanh Đế luyện hóa ở trong người. Mà pho tượng hình người cao bảy tất đang ngồi xếp bằng trên tấm bi kia có hình dạng giống hệt với y, đó cũng chính là Nguyên Anh của Trần Thanh Đế. Vào lúc này, pháp lực dao động tản ra tự Nguyên Anh khiến cho sau gáy của nó xuất hiện một hạt châu giống như xá lợi tử màu xanh. Những tia sáng màu xanh do tự tại Ngọc Bi tản ra liên tục tràn vào trong Nguyên Anh của Trần Thanh Đế. Chợt một tiếng động vang lên. Cái hạt châu màu xanh sau đầu nguyên anh của y chợt vang lên những âm thanh rất nhỏ giống như lột xác. Hạt châu giống như viên xá lợi tử vỡ tan rồi hóa thành từng đám mây màu lam. Mà phía trên những đám mây đó đột nhiên xuất hiện một cái bông hoa sen màu lam. Bông hoa sen đó có chừng 72 cánh. Đóa hoa lay động một chút rồi hóa thành thực thể tản ra hàng vạn những tia sáng mờ màu lam. Trong lúc nhất thời, bên trong ngôi đền trở nên trong suốt như biến thành một cái cung thủy tinh. Chương 392, Trần Thanh Đế báo thù. Lúc trước Tu Vi của Trần Thanh Đế mặc dù cao nhưng nhiều lắm cũng chỉ tương đương với kỳ liên liên thành. Bởi vậy có thể thấy được trong mấy ngày qua, Trần Thanh Đế ở cung luôn nhận được rất nhiều ưu đãi khiến cho Tu Vi tăng mạnh. Vừa nhìn thấy pháp lực tản ra từ nguyên anh của Trần Thanh Đế ngưng tụ thành pháp tướng Hoa Sen, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đang ngồi bên hộ pháp cũng không hề vui sướng mà sắc mặt lại trở nên lo lắng khẩn trương. Sau khi Pháp tướng Hoa Sen xuất hiện sau đầu, nguyên anh của Trần Thanh Đế cũng trở nên hết sức trang nghiêm. Mà trong khoảng khắc đó, bên cạnh Pháp tướng Hoa Sen cũng xuất hiện một cái bóng màu lam. Cái bóng đó càng lúc càng đậm như muốn sinh ra một cái Pháp tướng Hoa Sen nữa. Nhưng cái bóng đó liên tục chớp lóe, thậm chí có rất nhiều thời điểm nó đã hóa thành hình dạng Pháp tướng Hoa Sen nhưng chỉ trong vòng một nén nhang nó lại trở nên mờ nhạt đi như không thể ngưng kết. Ánh sáng màu xanh của tự tại Ngọc Bi càng lúc càng mạnh liên tục tràn vào trong nguyên anh của Trần Thanh Đế. Ngay cả tự tại Ngọc Bi cũng vang lên những tiếng chấn động. Nét mặt của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương tới lúc này mới xuất hiện sự mừng rỡ. Bởi vì lúc này khi tự tại Ngọc Bi phát động tới mức cao nhất thì bóng của Pháp tướng Hoa Sen kia cũng từ từ ngưng kết trở nên càng lúc càng ngưng tụ hóa thành thực thể. Vào lúc này mặc dù hai người không biết sự thay đổi trong cơ thể của Trần Thanh Đế nhưng Nguyên Anh chỉ cần phát ra hai hoa chính là đại biểu cho tu vi của Trần Thanh Đế đột phá từ độ kiếp sơ kỳ lên tới trung kỳ. Nhưng chúc mừng rỡ vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt hai người thì Trần Thanh Đế và Nguyên Anh đều chấn động khiến cho đóa hoa sen gần như ngưng tụ thành thực thể lập tức vỡ vụn. Ánh mắt của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đều tràn ngập một sự khiếp sợ. Không nhịn được thét lên kinh hãi. Nhưng vào lúc này Không biết Trần Thanh Đế đang như thế nào nên cả hai đều cố gắng kiềm chế. Nhưng vào lúc này như có một đám mây bị hút vào trong động. Tự tại Ngọc Bi và Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu của Trần Thanh Đế chợt lóe lên tia sáng rồi chui vào trong cơ thể của y. Pháp lực đang dao động trên người Trần Thanh Đế cũng biến mất rồi sau đó y liền mở mắt ra. Trần Thanh Đế từ từ đứng dậy nhìn nét mặt khiếp sợ của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương nhưng trong lòng tràn ngập một sự tức giận, nhất thời không muốn nói một câu nào. Thật bại trong gan tắc. Tại vòng đảo thứ tám của công luân, đứng trên dòng linh khí phun ra từ linh mạch một lúc lâu, Trần Thành Đế mới hơi cúi đầu nói với hai người cao đó. Vì để cho Trần Thành Đế đứng về phía mình, Hoàng Vô Thần đưa ra điều kiện khiến cho y hài lòng. Trên thực tế điều kiện mà Hoàng Vô Thần đưa ra với Trần Thành Đế không giống như của huống vô tâm phân chia thiên hạ cũng không phải thứ pháp bảo hay pháp thuật gì mà y đồng ý giúp Trần Thành Đế đột phá hai tầng tu vi. Mà sự đồng ý đó cũng không phải thuận miệng. Từ khi huống vô tâm giấy động phản loạn, Hoàng Vô Thần đã giao một bộ điển tịch cho Trần Thanh Đế. Trong bộ điển tịch đó ghi lại một môn pháp quyết hệ thủy so với Thiên Nhất Thần Thủy Quyết của Đại Tự Cung cũng không thần diệu hơn nhưng Trần Thanh Đế có thể từ những gì trong điển tịch đó để hiểu được một số điều trước đây chưa rõ. Sau khi hiểu được những điều đó, Trần Thanh Đế có thể khẳng định tu vi của mình sẽ tăng lên, chỉ cần thời gian tu luyện mà thôi. Chỉ dựa vào một bộ điển tịch không có gì đặc biệt đã có thể giúp cho Trần Thanh Đế đột phá. Hơn nữa tu vi bản thân của Trần thành Đế khi đó đã gần với Nguyên Anh Đại Thành. Hoàng Vô Thần có thể làm được như vậy thì chỉ có hai khả năng đó là cảnh giới của Hoàng Vô Thần cao hơn so với Trần Thanh Đế rất nhiều nên có thể làm cho một người có tu vi Nguyên Anh Đại Thành đột phá được hai tầng tu vi đến độ kiếp trung kỳ. Cảnh giới như vậy thì ít nhất cũng phải cao hơn Nguyên Anh Đại Thành tới ba tầng, đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Ngoại trừ điều đó ra thì còn có một khả năng khác đó là Hoàng Vô Thần hết sức hiểu biết về Thiên Nhất Thần Thủy Quyết của Đại Tự Tại Cung. Mà cho dù khả năng nào thì Trần Thanh Đế cũng bắt buộc phải đứng về phía Hoàng Vô Thần. Sau trận đại chiến với Công Luân, Hoàng Vô Thần cho Trần Thanh Đế đi vào vòng đảo thứ 8. Ở đây Linh Mạnh phun ra Linh Khí cực mạnh. Có điều kiện như vậy vốn Trần Thanh Đế vào lúc này có thể phát ra hai đóa pháp tướng Hoa Sen đột phá tới Tu Vi Độ Kiếp Trung Kỳ. Tu vi độ kiếp trung kỳ và Nguyên Anh Đại Thành đối với người tu đạo mà nói có sự ngăn cách cực trọng. Chỉ cần xuất hiện ba đóa hoa thì lực lượng chân Nguyên trong cơ thể lúc nào cũng có thể dẫn động thiên kiếp. Mà từ Nguyên Anh Đạt tới độ kiếp trung kỳ, người tu đạo đều từ từ tìm kiếm những pháp bảo chống lại thiên kiếp để chuẩn bị cho việc độ kiếp. Trong quá trình thu thập pháp bảo, chuẩn bị trận pháp có khả năng còn gặp được những thứ khác. Mà trong quá trình vừa tu luyện vừa chuẩn bị đồ vật độ kiếp, người tu đạo tới độ kiếp trung kỳ thường thường có tới 8, chín phần có thể đột phá tới tu vi độ kiếp hậu kỳ. Lần này trong trận đại chiến, thực lực của trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu đều tổn thất nặng. Huống vô tâm lại bị tiêu diệt. Nếu như đại tự tại cung không bị tổn thất, trần thanh đế đột phá tới độ kiếp trung kỳ thì y và đại tự tại cung đã toàn thắng. Nhưng tất cả đều bị lạc bắc phá hủy. Phương tam bình, hàng vô kỵ và kỳ liên liên thành đều thua trong tay lạc bắc. Ngay cả đại tự tại cung cũng bị tắm máu gần như diệt môn. Mặc dù người tắm máu đại tự tại cung là tiểu trà nhưng Trần Thanh Đế hiểu rõ tiểu trà là người của Lạc Bắc. Trong suy nghĩ của Y thì nếu không vì Lạc Bắc, tiểu trà cũng không xuất hiện ở đại tự tại cung. Vì vậy mà Trần Thanh Đế trút toàn bộ món nợ của tiểu trà lên đầu Lạc Bắc. Trần Thanh Đế là trưởng giáo của đại tự tại cung. Đối với Y mà nói thì lợi ích của đại tự tại cung còn vượt qua lợi ích của mình. Bởi vì y hiểu rõ, địa vị, quyền thế, ngoại trừ Tu Vi ra thì đều được thành lập trên cơ sở của Đại tự Tại Cung. Nhưng hiện tại, ngoại trừ bản thân, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương cùng với một vài đệ tử được phái ra ngoài thì Đại tự Tại Cung đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả hai người Phương Tam Bình và Hàng Vô kỵ cũng bị tiêu diệt. Có thể nói, cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại tự Tại Cung đã bị phá hủy bởi Lạc Bắc. Cho dù Trần Thanh Đế có bắt tay vào xây dựng lại thì chỉ sợ mấy trăm năm cũng không thể làm cho Đại Tự Tại Cung có được thực lực như trước đây. Vốn với những gì mà Trần Thanh Đế hiểu được về thiên địa, pháp quyết và có thêm cái linh mạch đứng trong năm cái đứng đầu thiên hạ, hôm nay có thể đột phá được tu vi tới độ kiếp trung kỳ. Nhưng do Đại Tự Tại Cung bị phá hủy khiến cho trong lòng y có một cái chấp niệm vì vậy mà khi tu luyện không thể giữ được bình tĩnh. Hiện tại, Trần Thanh Đế hiểu rõ... Một ngày không giết được lạc bắc loại trừ mối hận trong lòng thì bản thân mình không thể nào làm cho Nguyên Anh phóng ra được đóa hoa sen thứ hai để đạt tới tu vi độ kiếp trung kỳ. Chấp niệm đó đối với Trần Thanh Đế giống như một điểm đen giữa không gian trong sáng. Trần Thanh Đế hơi cúi đầu, im lặng đứng đó. Đột nhiên tay Y vang lên tiếng trắc trắc. Khi Y không tự chủ được siết chặt tay khiến cho chân Nguyên tản ra làm cho không khí xung quanh vang lên tiếng nổ. Nghĩ tới đại tự tại cung với vô số đệ tử, nghĩ tới cái thế lực mình vất vả xây dựng bao năm, Trần Thanh Đế cảm thấy đau xót. Lạc bắc. Lúc này, Trần Thanh Đế tràn ngập lửa giận. Y không ngờ được sự lựa chọn của mình lại đưa tới một cái kết quả như vậy. Một thứ âm thanh lạnh lùng tàn khốc từ miệng y chợt vọng ra. Trần Lê Phù. Vương Diễm Dương. Các ngươi đi nói cho Hoàng Vô Thần giúp tìm kiếm tiểu trà. thái thúc và vị trí của hai tên huynh đệ hắn. Giờ phút này đối với một người kiêu hùng như y, nếu Lạc Bắc đã phá hủy thứ quan trọng nhất của mình thì y cũng sẽ phá hủy từng thứ quan trọng của Lạc Bắc. Chương 393 Tạo vật tạo nhân Trong không gian mà mắt có thể nhìn được rất nhiều đóa liên hoa trắng tinh khiết to bằng cái bát liên tục tách ra từ hư không rồi nhanh chóng héo rũ. Không còn để lại chút dấu vết. Hoàng vô thần lẳng lặng đứng trong không trung. Cái không gian này rõ ràng là một cái trận pháp. Hoàng vô thần mặt kim bào, vẫn nhắm mắt đứng trong không gian đang liên tục xuất hiện những đóa sen trắng. Nhìn y lúc này chẳng khác gì thần Phật sáng thế trong điển tịch. Trước mặt của y có khối ngọc thạch tản ra năm màu đỏ, lục, vàng, lam, tím. Tính chất của những viên ngọc thạch đó hết sức cứng trắng nhưng do sự trong suốt của nó nên khiến cho người ta có cảm giác mềm mại. Một tia sáng màu vàng xuất hiện trong tay hoàng vô thần. Đó là một hạt sen màu vàng to chừng ba tất tản ra những tia sáng vàng và mùi thơm rất lạ. Khi những tia sáng của nó tản ra liền nhanh chóng hóa thành một tia linh khí cực đậm mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hạt sen đó chính là hạt sen do đại hóa thiên kim liên ở trong linh mạch có linh khí nhiều nhất ở vòng đảo thứ 9 sinh ra. Cây đại hóa thiên kim liên mọc lên từ linh mạch có linh khí nhiều nhất thiên hạ cứ trăm năm mới nở hoa, ngàn năm mới kết hạt. Lúc trước khi nguyên thiên y tới công luân, 18 đóa đại hóa thiên kim liên đã bị héo mất một đóa. Nhưng mỗi một đóa đại hóa thiên kim liên chỉ có thể kết được một hạt sen. Có thể nói cho dù còn đủ 18 cây thì trong vòng 1.000 năm cũng chỉ có được 18 cái hạt sen. Phục Trong tay hoàng vô thần đột nhiên bắn ra một vần sáng màu trắng ngà vào thẳng khối ngọc thạch trước mặt. Khối ngọc thạch đó cao bằng tầm người. Nhưng khi ánh sáng màu trắng đục đó chạm phải liền lập tức bao phủ toàn bộ năm viên ngọc thạch. Dưới sự bao phủ của thứ ánh sáng đó, năm viên ngọc thạch trở nên mềm mại rồi từ từ thay đổi hình dạng. Cuối cùng không ngờ chúng biến thành hình người. Khi ngũ quan trên mặt nó sinh ra thì hình người đó càng lúc càng giống với kỳ liên liên thành. Hai tay của hoàng vô thần khẽ cử động, cái hạt sen của đại hóa thiên kim liên đột nhiên nhảy lên rồi xuyên thủng qua đỉnh đầu của hình người đó tới tận vị trí trái tim. Toàn bộ cơ thể bằng ngọc thạch đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng. Nhưng đúng vào lúc này, một làn pháp lực trang nghiêm từ trên người hoàng vô thần tản ra. Giống như thân thể của y bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu vàng. Từ trong mỗi một khiếu huyệt của Hoàng Vô Thần đều chui ra liên tiếp những cái bóng. Trong nháy mắt, phía sau lưng y xuất hiện một vạn ba nghìn đạo tôn. Trên đỉnh đầu những đạo tôn đó là một cái bánh xe khổng lồ, tản ra hơi thở như nắm sinh tử, trời đất trong tay. Liên tục ba mươi điểm sáng màu vàng từ trong tay Hoàng Vô Thần bắn ra. Mỗi một điểm sáng màu vàng đều là một cái bánh xe nho nhỏ. 36 điểm sáng lập tức chui thẳng vào trong khối ngọc thạch. Chỉ trong nháy mắt, hạt sen lập tức được hòa tan trong khối ngọc thạch. Nhưng nó giống như mầm cây sinh sôi lập tức tản ra thành vô số sợi tơ vàng lan ra khắp toàn bộ hình người đó. Những sợi tơ vàng đó nhanh chóng cố định tạo thành kinh mạch. Huyết mạch trong cơ thể bằng ngọc thạch. Lần này, một làn sức sống cực mạnh đột nhiên từ trên khối ngọc tản ra. Đắp nặng thân thể. Vào lúc này, Rõ ràng Hoàng Vô Thần đang đắp một cái thân thể. Từ 400 năm trước, trong trận chiến với U Minh Huyết Ma rất nhiều môn phái bị suy sụp. Hiện tại những môn phái biết được pháp thuật tạo ra thân thể có lẽ không vượt quá mười. Mà pháp thuật của các môn phái khác phần lớn là muốn sử dụng những thân thể có sẵn hoặc trẻ con mới sinh, hay thi thể vừa mới chết. Còn như Hoàng Vô Thần sử dụng thiên tài địa bảo để tạo thân thể khiến cho linh thai trở nên hết sức tinh khiết. Tốc độ tu luyện so với người thường nhanh hơn nhiều. Một cái bánh xe màu vàng hiện ra trước mặt hoàng vô thần. Theo cái bánh xe đó xoay tròn, huyết mạch do cái hạt sen tạo ra trong thân thể bằng ngọc thạch kia từ từ có một thứ khí huyết màu vàng chậm chậm lưu chuyển. Theo sự lưu chuyển của nó, khối ngọc thạch càng thêm ấm áp và mềm dẻo như biến thành thịt. Ngũ quan và thân thể càng lúc càng trở nên rõ ràng. Mặc dù chưa có lông mọc ra nhưng nhìn đã hoàn toàn có hình dạng của kỳ liên liên thành. Cũng không biết được bao lâu nhưng cái bánh xe màu vàng trước mặt hoàng vô thần đột nhiên biến mất. Mà viên ngọc ngũ sắc trước mặt hoàng vô thần đã hoàn toàn biến thành một nam tử trẻ tuổi giống kỳ liên liên thành như đúc. Thân thể được tạo thành trắng nõn, mềm mại như đứa bé mới sinh. Tuy nhiên linh khí tản ra từ thân thể đó hết sức linh động. Khi một làn sức sống theo dòng máu lưu chuyển trong cái cơ thể đó tản ra thì vào lúc này, thân thể đã được tạo thành công. Chỉ cần có một cái nguyên anh là có thể đoạt lấy thân thể. Hơn nữa, do nó là linh thai được luyện ra từ thiên tài địa bảo cho nên sẽ không hề có hậu quả xấu. Mà sức sống của nó so với bất cứ thân thể người thường nào cũng đều mạnh hơn. Có tác dụng làm dịu nguyên anh, tăng thêm tuổi thọ. Nếu nhìn bề ngoài của cái thân thể đó thì sẽ nghĩ rằng hoàng vô thần tái tạo thân thể của kỳ liên liên thành. Nhưng vào lúc này, kỳ liên liên thành đã chết. Trừ khi là người vượt qua ba lần cửu thiên kiếp có thể phá toái hư không, sẽ rách quá khứ vị lai thì mới có thể làm cho kỳ liên liên thành sống lại. Nhưng vào lúc này, hoàng vô thần vẫn chưa dừng tay. Một làn pháp lực dao động từ người y lại bốc lên. Phía sau lưng y, một vạn ba nghìn đạo tôn và cái bánh xe lập tức hóa thành thực thể. Từ trên người một vạn ba nghìn đạo tôn, pháp lực dao động giống như một đám mây đang bốc lên cao. Lúc trước, Hoàng vô thần đã tràn nập phong cách duy ngã độc tôn nhưng hiện tại pháp lực dao động với uy thế như vậy chẳng khác nào có vô số thần ma đang vây quanh, tôn y làm vua. Một tia sáng từ trong lông mày của y thấm ra bay về phía cái thân thể kia. Tia sáng đó nhỏ như một hạt cát nhưng lại mang tới cho người ta cái cảm giác nặng như hòn núi. Trong cái không gian liên tục xuất hiện những đóa sen trắng, tia sáng đó phát ra vô số những hình ảnh khiến cho nó như có cả vạn cái mặt, hình thành một thế giới độc lập. mà bên trong điểm sáng đó có vần sáng liên tục lóe lên vần sáng đó rõ ràng là một bộ pháp quyết và một ít tâm niệm khi tia sáng đó chui ra pháp lực dao động bên ngoài cơ thể của hoàng vô thần lập tức yếu đi một vạn ba nghìn đạo tôn và cái bánh xe cũng chỉ còn là những cái bóng lần này dường như không chỉ có chân nguyên mà ngay cả tu vi của y cũng giảm đi rất nhiều rắc rắc khi tia sáng đó chui vào trong cái thân thể kia ngay lập tức cái thân thể có khuôn mặt giống với kỳ liên liên thành đột nhiên tản ra từng làn pháp lực dao động từ không có chút pháp lực dao động cho tới lúc pháp lực dao động dữ dội người ta có cảm giác cái thân thể này như vừa mới phá kén chui ra mà ngay sau đó nó cũng lập tức mở mắt lúc bắt đầu ánh mắt của cái thân thể đó còn có chút ngơ ngác nhưng ngay lập tức sự ngơ ngác đó biến mất mà từ từ trở nên càng ngày càng linh hoạt sắc bén cũng lúc đó pháp lực dao động của nó càng lúc càng mạnh khiến cho không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng pháp lực dao động mạnh như vậy chỉ có người tu đạo cấp bậc nguyên anh đại thành mới có thể phát ra mà cái thân thể đó rõ ràng mới được hoàng vô thần tạo thành chắc chắn không thể có được nguyên anh trên đời này không có một cách nào có thể làm cho người khác có thể có được nguyên anh vậy mà từ trên người cái thân thể kia lại tản ra pháp lực dao động của người có tu viên nguyên anh đại thành có thể nói Hoàng Vô Thần đã trực tiếp sáng tạo ra một người không có nguyên anh nhưng lại mang tu viên nguyên anh. Chưởng giáo Sau một lát, ánh mắt ngơ ngác của cái thân thể hoàn toàn biến mất. Nó liền cung kính thi lễ với Hoàng Vô Thần. Hiện tại, cái thân thể này ngoại trừ pháp lực dao động ra đều có tim đập, hơi thở và ý thức của con người. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Kỳ Liên Liên Thành. Vào lúc này, Mặc dù hình dạng của nó giống hệt kỳ liên liên thành nhưng thần thái và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng mặc dù Hoàng Vô Thần sử dụng pháp lực tạo ra một người nhưng đó cũng không phải là kỳ liên liên thành. Tuy nhiên khi nhìn thấy nó cung kính thi lễ với mình, Hoàng Vô Thần liền nói vậy. Sau khi nói xong câu đó, mặc dù chân nguyên và tu vi rõ ràng giảm đi nhưng Hoàng Vô Thần lại lên tiếng với đầy uy nghiêm ngươi hãy ra ngoài giúp Trần Thanh để đối phó với Lạc Bắc. Tuân lệnh Kỳ liên liên thành, liền gật đầu. Không hề chần chừ, thân thể của nó hơi cử động lập tức hóa thành một tia sáng giống như xé rách một cái lỗ hổng rồi biến mất khỏi cái trận pháp sinh ra đầy sen trắng. Chương 394, Tia sáng nghịch thiên, cái đó. Cái gì thế này? Bên trong sơn môn của Nga mi. Hàng ngàn vạn dân thường đang cùng với đệ tử Nga Mi cùng nhau xây dựng lại các kiến trúc lâu đài, xây dựng trận pháp. Nhưng mọi người đột nhiên nghe thấy từ tầng mây trên cao dường như vang lên những tiếng động. Thứ âm thanh đó giống như tinh thạch vỡ vụn tạo ra, hoặc do sắt thép va chạm với nhau làm cho không khí vang lên âm thanh. Tất cả đệ tử Nga Mi có mặt trong sơn môn đều giật mình. Đó là hướng kiếm trì. rất nhiều đệ tử nga mi đang cưỡi trên pháp bảo ngọc hạt phát hiện ra hiện tượng đó đầu tiên mà bọn họ cũng là những người đầu tiên thấy từ trong đám mây có một tia sáng xuyên qua à nhìn thấy tia sáng xuyên thẳng qua tầng mây lao lên cao tản ra chút ánh sáng đỏ sậm đám đệ tử nga mi đang ngự không đều không khống chế được hạt ngọc mà rơi xuống đất tất cả đều đau đớn và khó chịu không thể thốt được lên lời Những ánh sáng bình thường cho dù có chói mắt thì cũng chỉ làm cho đôi mắt cảm thấy đau đớn nhưng tia sáng kia lại như từng sợi tơ chui vào trong thân thể đâm vào máu thịt. Cái cảm giác đó giống như có vô số những cây kim đâm trúng người. Đó là kiếm khí, kiếm ý lạnh thấu xương. Tia sáng xuyên thủng tầng mây lao lên cao kia rõ ràng là do có người tu luyện pháp quyết phi kiếm sau khi thành công điều khiển phi kiếm liền khiến cho thân kiếm phát ra tia sáng. Trong Nga Mi chúng ta có ai tu luyện được phi kiếm lợi hại như vậy? Cố gắng khống chế được chân nguyên trong cơ thể, rất nhiều đệ tử Nga Mi không giấu được sự khiếp sợ. 400 năm trước khi Nga Mi còn cường thịnh, cứ cách mấy chục năm trong Nga Mi mới có thể xuất hiện tia sáng như vậy. Nhưng trong 400 năm qua, trong Nga Mi chưa hề có cái cảnh tượng như thế. Lợi hại thật. Trong cái sơn cốc có kiếm trì, đồng bất cố. Nạp lan Nhược Tuyết Vũ Sư Thanh đều khiếp sợ nhìn Lạc Bắc. Vào lúc này, đạo kiếm nguyên đỏ sậm đã biến mất trong tay hắn. Ngay cả cái tia sáng vọt lên cao kia cũng không còn. Nhưng trong sơn cốc vẫn có kiếm khí như hóa thành thực thể lan tràn tản ra những âm thanh lách cách. Từ vị trí của Lạc Bắc tới Đông Bất Cố phải tới hơn 40 trượng nhưng toàn bộ những cây măng đá đã hóa thành bột phấn. Không hề có lấy một vết nứt, tất cả những cây măng đá hoàn toàn hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Trước mặt Đông Bất Cố vẫn còn có ngọn núi đầy xương trắng che chắn nhưng từ đỉnh núi xuống dưới chân đã xuất hiện một cái động rộng tới một trường. Lạc Bắc Hiện tại, bản mệnh kiếm nguyên của ngươi có lẽ ngay cả hạo thiên kính cũng có thể làm cho bị tổn hại. Sau khi hít một hơi thật sâu, Đông Bất Cố và Vũ Sư Thanh gần như nói cùng một lúc. Lúc này đã cách thời điểm khi Lạc Bắc tế luyện thương nguyệt tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể đã được mười 15 ngày. Trong 15 ngày qua, Lạc Bắc liên tục tế luyện phi kiếm cả ngày lẫn đêm cuối cùng cũng làm cho nó đạt tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Mà tia sáng vừa làm cho cả Nga mi chấn động đó chính là do Lạc Bắc và Đông Bất Cố thử nghiệm. Lần đầu tiên hắn phát ra bản mệnh kiếm nguyên. Nó giống như một thanh kiếm lần đầu tiên ra khỏi vỏ tản ra những tì gió sắc bén. Viên cốt châu màu trắng của Đông Bất Cố cũng là một cái pháp bảo lợi hại của trạm châu trạch địa tinh là Diêm Phù Cốt Châu. Nó có thể công cũng có thể thủ. Nếu dùng để phòng ngự thì ít nhất cũng là pháp bảo cấp địa tiên, có thể chống lại phần lớn pháp thuật của những người tu viên nguyên anh sơ kỳ. Bản mệnh kiếm nguyên bình thường cùng lắm chỉ có thể đánh tan được ngọn núi xương trắng do nó hóa ra chứ không thể ảnh hưởng tới bản thể của nó. Nhưng với một đòn vừa rồi, nếu lạc bắc không dừng tay kịp thời thì cái bản thể của pháp bảo diêm phù cốt châu chắc chắn sẽ bị cho đạo bản mệnh kiếm nguyên của hắn chém cho hỏng nặng. Mà vừa rồi, cả ba người đều có thể cảm nhận uy lực đạo bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc đã vượt qua rất nhiều lực công kích của Pháp Bảo Cấp Kim Tiên. Mà Lạc Bắc là người có thể nói là hiểu rõ uy lực của Hạo Thiên Kính nhất. Khác với Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố, vào lúc này hắn có thể khẳng định nếu như có thể quay lại thì một khi dùng đạo bản mệnh kiếm nguyên tấn công cho dù không thể đánh tan Hạo Thiên Kính nhưng cũng làm cho nó có những hư hỏng nhỏ. Chỉ cần làm cho hạo thiên kính bị tổn thương rồi liên tục dùng bản mệnh kiếm nguyên tấn công thì có thể phá hủy được nó chứ không phải đối diện với cảnh tấn công liên tiếp mà không phá được sức phòng ngự của đối phương. Cho dù thế nào cũng không thắng được. Lạc Bắc lẳng lặng cảm giác kiếm nguyên trong cơ thể mình rồi nhớ lại khi lần đầu tiên mình nhìn thấy phi kiếm. Lúc đó, Lạc Bắc ở trong cái động gặp phải xong đầu Sơn Nguyên. Nguyên Thiên Y cũng không hề tế luyện phi kiếm mà chỉ sử dụng một cách ngự kiếm khống chế thanh phi kiếm này nhưng nó có thể xuyên thủng lòng núi như không. Hiện tại, lưỡi phi kiếm đã hóa thành kiếm nguyên lưu chuyển trong cơ thể của Lạc Bắc, chịu đựng sự tấn công từ chân nguyên của hắn để rèn luyện. Có thể nói cơ thể của hắn có cái cảm giác như bị đau cắt. Nhưng do trước đây đã tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên nên Lạc Bắc biết đó là do kiếm nguyên vừa mới hình thành nên vẫn còn có một chút khí kim thiết. Sở dĩ bản mệnh kiếm nguyên có uy lực mạnh không chỉ vì nó có thể bộc phát toàn bộ chân nguyên mà còn vì sau khi tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên, phi kiếm giống như một thứ pháp bảo có thể trưởng thành. Được chân nguyên rèn luyện càng lâu, uy lực của phi kiếm lại càng mạnh. Mà hiện tại kiếm nguyên của lạc bắc mới được hình thành đã có uy lực như vậy đó là do công hiệu của kiếm trì, ngoài ra còn do bản thể của phi kiếm thật sự lợi hại. Phẩm chất của phi kiếm cũng có thể quyết định uy lực của bản mệnh kiếm nguyên khi mới hình thành. Giá trị lớn nhất của tam thiên phù đồ đó là ở cái pháp quyết bên trong nó Nhưng nếu xét về phôi kiếm thì thanh phi kiếm mà nguyên thiên y để lại cho lạc bắc mạnh hơn nhiều Trải qua luyện hóa một viên huyết xá lợi, tầm tính của lạc bắc đã tăng thêm Mà hiện tại sau khi luyện thành lưỡi bản mệnh kiếm nguyên này Ngoài trừ hơi thở kiên cường ra thì trên người lạc bắc còn có một thứ khí thế nghịch thiên Sư Tôn Trên rặng núi thiên chú của Thục Sơn Một tên đệ tử mặc áo bào đỏ sẫm mang nét mặt lo lắng lướt vào trong một ngôi đền. Vị trí của ngôi đền này nằm trong dãy thiên trúc, nằm ở nơi cao nhất của một ngọn núi nhỏ. Ngôi đền đó nhìn giống như một cái sân không có nóc nhưng ngọn núi cao hơn cả mây vì vậy mà ở đây cũng chẳng lo có cái gì rơi xuống đâu. Ở giữa ngôi đền đó là một cái đỉnh lô cao hơn một trượng. Một ngọn thái dương chân hỏa từ trên không trung rơi xuống hội tụ vào trong cái đỉnh như được làm từ ngọc đen. Bản thân rằng Thiên Chú là nơi tập trung luyện khí của Thục Sơn. Ở chỗ này có thể dẫn ngọn lửa Thái Dương xuống, hiển nhiên là một cái pháp bảo dùng để luyện khí. Vào lúc này, một trong ba vị thủ tọa của Thục Sơn, trưởng quản rằng Thiên Chú là bằng Trúc Quân đang ngồi xếp bằng trước cái đỉnh lô. Nhìn thấy tên đệ tử mặc áo bào đỏ lướt vào, bằng Trúc Quân hơi nhíu mày, kinh trữ vũ. Có chuyện gì mà mất bình tĩnh vậy? Sư Tôn Nhìn thấy cái đỉnh lô trước mặt băng trúc quân. Sắc mặt tên đệ tử đích truyền của lão hơi bình tĩnh lại tuy nhiên vẫn không hề mất hẳn sự lo lắng. Gã thi lễ với băng trúc quân một cái rồi nói, sư tôn thứ tội. Đệ tử không nên quấy nhiễu sự thanh tu của sư tôn nhưng do việc này quá quan trọng vì vậy mà cẩn phải bẩm báo. Thật không? Băng trúc quân liếc mắt nhìn kinh trữ vũ, ta thật sự muốn biết có chuyện gì mà người mất bình tĩnh như thế. Trong ba vị thủ tòa của Thục Sơn thì ngoại trừ tông nhạc của kinh thần nhất mạch ra là người hay bao che cho đệ tử của mình, còn Yến Kinh Tờ và băng trúc quân thường ngày đối xử với đệ tử hết sức nghiêm khắc. Cho nên vào lúc này nghe băng trúc quân nói một câu thản nhiên như vậy làm cho kinh trữ vũ rét run nhưng y vẫn nói nhanh, mấy ngày trước trong mấy ngọn núi trọng huyền, hàng kim của trạng thiên chú chúng ta đều nhận được người ta đặt mua rất nhiều nguyên liệu và luyện chế một đống áo cà sa có phẩm chất phòng ngự không cao lắm. Những chuyện này lấy danh nghĩ đệ tử truyền đi trong mấy ngọn núi, nhưng đệ tử lại chưa bao giờ có lệnh luyện chế mấy thứ cà sa đó. Có lẽ có nhầm lẫn gì đó. Bằng trúc quân liếc nhìn kinh trữ vũ, trong một năm, rằng thiên chú của chúng ta phải luyện chế không biết bao nhiêu thứ. Các sư huynh để các ngươi có nhầm lẫn không? Nhưng chuyện này không hề nhầm. Chương 395, Tứ Đại Pháp Vương, Ta Bởi vì số lượng pháp y quả thực quả lớn Kinh trữ vũ hít một hơi thật sâu cho cố bình tĩnh rồi nói với băng trúc quân, số lượng pháp y ước chừng tới ba vạn cái Ba vạn cái Sắc mặt của băng trúc quân cũng thay đổi Lão biết rõ một số pháp bảo cấp thấp cũng không khó luyện lắm, chẳng tốn nhiều vật liệu Nhưng cho dù là pháp bảo nào thì bình thường nhất là phi kiếm Nếu số lượng lớn thì cái giá phải trả cũng sẽ rất cao. Mà giống như nhiều môn phái khác rất nhiều nguyên liệu của Thục Sơn cũng cần phải nhờ giao dịch mới có được. Mà ba vạn cái. Số lượng như vậy cho dù pháp y có không cao, sử dụng vật liệu gì thì cái giá phải trả cũng kinh người. Có khả năng phải dùng hết tiền tài giao dịch trong một năm và một vài phần nguyên liệu dự trữ. Còn đã điều tra qua. Tính cả số lượng bị hỏng trong quá trình luyện chế thì tổng cộng chúng ta chế ra vạn trăm cái pháp y. Sắc mặt của kinh trữ vũ trắng bệt, nguyên liệu làm số pháp y đó đều do sư huynh triệu công tề thu thập và vận chuyển. Còn người phụ trách luyện chế là sư đệ trương Vân Long. Nhưng vì số lượng quá nhiều, sư đệ Chương Vân Long chỉ dám thị luyện chế nên không để ý tới cái khác. Sư huynh triệu công tề thì chỉ đi thu thập và vận chuyển nguyên liệu cũng không liên quan. Mà người đưa tờ danh sách kia tới các nơi chính là sư đệ thần ưng. Tháng trước, đệ ấy đã đưa số pháp y đó ra ngoài cho tới nay vẫn chưa quay lại. Mà tờ danh sách đó lại được mật chế vì vậy mà hôm nay con kiểm tra số nguyên liệu giữ trữ mới phát hiện. Chuyện quan trọng thế này phải điều tra cho rõ. Ngươi hãy báo lên cho trưởng giáo. băng trúc quân đứng dậy, trưởng giáo sẽ điều tra rõ ràng. Chỉ cần nó không có liên quan tới ngươi thì ngươi không cần phải lo. cũng chỉ là ba vạn cái pháp y không quan trọng lắm đối với thuộc sơn chúng ta. Đệ tử mất bình tĩnh. Kinh trữ vũ nghe thấy băng trúc quân nói vậy thì xấu hổ. Băng trúc quan gật đầu, đã lâu ta cũng không gặp ngươi. Hôm nay ngươi hãy cho ta xem thử tu vi của ngươi đã đến mức độ nào. Trong các môn phái việc kiểm tra tu vi đệ tử là chuyện thường xuyên. Hơn nữa, băng trúc quân quản lý đệ tử rất nghiêm vì vậy mà khi nghe lão nói vậy, Kinh trữ vũ không dám chần chừ. Sau khi thi lễ với băng trúc quân một cái, hai tay gã liền bắt pháp quyết hóa ra bảy đóa hoa màu vàng. Bảy đóa hoa giống như hoa sen tản mát ra một ngọn lửa thiêu đốt không khí xung quanh làm vang lên những tiếng nổ tanh tách. Rõ ràng đóa hoa bảy cánh đó là do chân hỏa ngưng tụ thành. Bảy đóa hoa do chân hỏa ngưng tụ vừa mới xuất hiện lập tức bay lượng tạo thành một luồng lửa nhìn hết sức đồ sộ. Chân hỏa tán hoa thuộc quan trọng nhất là khống chế và sử dụng lúc đối địch. Băng trúc quân khép mắt xuống nói một cách lạnh nhạt, ngươi định cho ta xem ngươi làm xiết đúng không? Kinh trữ vũ khựng người nhưng không dám trả lời. Tâm niệm của hắn hơi động, đóa hoa kia lập tức lao về phía băng trúc quân. Bảy đoá hoa liên tục thay đổi vị trí trong không trung khiến cho cả không gian như biến thành một biển lửa. Một tiếng nổ vang lên. Hai cái đáo hoa chật nổ tung thành hai vận lửa với ánh sáng chói mắt. Phần lớn pháp thuật trên thế gian sử dụng thần thức xác định vị trí của đối phương liền dùng lực lượng chân nguyên dẫn động uy lực của trời đất để tấn công vào vị trí đó. Một khi phóng ra cho dù là một mũi hỏa tiễn hay cái gì khác thì cũng khó có thể khống chế. Ngay cả đạo tàng chân nguyên dịu yếu là một thứ pháp quyết được toàn bộ giới tu đạo công nhận là số một. Trong bộ pháp quyết này có hai thứ pháp thuật là diệt tuyệt lôi vân và lôi tiêu đạo tôn. Một khi phóng thích chúng ra thì chỉ có thể dựa vào thần thức mà liên tục tấn công. Nhưng lúc này, kinh trữ vũ sử dụng chân hỏa tán hoa thuật cũng là một trong những pháp bảo hiếm thấy trên thế gian có thể khống chế được. Bảy đoá hoa kia sau khi được phóng ra cũng không hề biến mất mà có thể khống chế được như phi kiếm. Một khi đối địch có thể sử dụng suy nghĩ để khống chế đoá hoa bảy cánh đó. Nếu so với pháp thuật hệ hỏa khác thì về bản chất lợi hại hơn nhiều. nhưng với nhân vật cấp bậc như băng trúc quân thì cho dù nhắm mắt lại chỉ dựa vào thần thức cũng có thể cảm nhận được toàn cảnh trong vòng mười trường xung quanh. vào lúc này kinh trữ vũ đứng đối diện sử dụng đóa hoa kia là để làm rối ánh mắt của băng trúc quân, còn thực chất y định dùng chân hỏa tản ra để che khuất năm cái đóa hoa còn lại. cùng với lúc hai đóa hoa kia nổ tung, năm đóa hoa còn lại chia ra từ trên đỉnh đầu, xung quanh của băng trúc quân mà lao tới. hơn nữa Tốc độ của năm đóa hoa đó cũng khác nhau. Thời gian tấn công từ năm hướng cũng khác biệt nên việc đối phương phòng ngự cũng khó. Kinh Trữ Vũ biết với tu vi của băng trúc quân cho dù năm đóa hoa đó có tốc độ như thế nào cũng không thể làm gì được lão. Nhưng lúc này nếu băng trúc quân muốn kiểm tra tu vi của gã thì gã phải thể hiện tất cả thực lực trước mặt lão. Sư Tôn Nhưng điều khiến cho Kinh Trữ Vũ trong nháy mắt cứng người hét lên đó là vì băng trữ quân không hề cử động. Cả năm đóa hoa lửa của gã lập tức dán thẳng lên người của lão. Tấm đạo bào màu hồng của băng trúc quân lập tức lóe lên ánh sáng hồng do năm đóa hoa nổ tung. Cái đạo bào màu đỏ đó rõ ràng là một thứ pháp bảo có lực phòng ngự rất tốt nhưng do băng trúc quân không điều khiển, không chống đỡ vì vậy mà cả năm đóa hoa đó đánh trúng khiến cho miệng lão phun máu tươi. Một đòn đó không ngờ lại làm cho băng trúc quân bị thương không hề nhẹ. Kinh trữ vũ quả thực không thể tin vào mắt mình. Nhất thời đầu óc của y trống rỗng không biết nên làm gì. Mà vào lúc này, y cơ bản không cảm nhận được có một đóa hoa có hình dạng giống hệt như của mình nhưng ngưng tụ hơn lặng lẽ xuất hiện sau lưng rồi đánh thẳng y. Sắc mặt kinh hãi như không thể tin nổi xuất hiện trên gương mặt của kinh trữ vũ. Y mở to miệng như định nói một cái gì đó nhưng ngọn lửa làm cho câu nói của y tắt ngắm. Trong giấy lát, toàn bộ cơ thể của kinh trữ vũ bị ngọn lửa nuốt chửng. thiêu đốt cho tới cả tro cũng không còn sắc mặt của băng trúc quân vẫn thản nhiên nhìn kinh trữ vũ cháy thành tro nhưng ánh mắt có chút gì đó lạnh lùng trên không trung đầy mây trắng đột nhiên xuất hiện bốn điểm sáng tốc độ của bốn điểm sáng đó cực nhanh đó là bốn bóng người có pháp lực dao động tản ra rất mạnh trong bốn người đó thì hai người phía bên trái mặt cà sa lạc ma một trong hai người sắc mặt hơi đen dáng vóc hơi mập một chút với đôi tai dài Nơi lông mày của y có một nốt ruồi son. Y mặc một bộ cà sa có hai màu vàng, tím, một bên cánh tay để trần. Vào lúc này khi ngự không phi hành phía sau y xuất hiện một vần sáng chói chang như mặt trời. Vần sáng đó ngăn cản toàn bộ gió xung quanh. Mà dưới chân của y cũng tản ra pháp lực dao động hóa thành những đám mây. Người kia là một người tu đạo giả dạng lạc ma. Y có vóc dáng cao gầy, đầu đội một cái mũ màu vàng, mặc cà sa đỏ sậm. Y cũng để lộ một bên cánh tay. Ngoại trừ gương mặt dài ra thì đôi mắt của Y sáng ngời. Điều khiến cho người ta chú ý nhất đó là đôi tay của Y hết sức dài để buông thõng xuống quá gối. Mà pháp lực dao động trên người gã cũng rất lạ tạo thành phía sau người một cây bảo thụ tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Trên cành của cây bảo thụ đó có rất nhiều pháp khí cát tường. Trang phục hai người tu đạo bên phải cũng thuộc loại hiếm thấy. Một gã đầu đội mũ cao màu vàng khảm rất nhiều bảo châu. Nửa thân trên của gã có mặt một thứ kim giáp, bên dưới là chiếc quần màu xanh ngọc trọng thùng thình. Đôi chân để trần. Trên cổ tay và cổ chân đều có đeo chuông. Gã khoác một chiếc áo choàng màu đỏ. Người tu đạo đó có nước da màu đồng, thân thể hết sức cân xứng. Pháp lực dao động từ người y tạo ra dưới thân thể một cái kim bàn bên trên có rất nhiều thứ hoa ba la. Mà một người tu đạo khác thì toàn thân sáng bóng như bạch ngọc, gương mặt cũng hết sức dịu dàng nhìn như nữ nhân. Nhưng y cũng để trần. Đó là một nam nhân có tướng nữ nhân. Người tu đạo này trên đầu đội kim quang, thân trên được cuốn một tấm lụa mỏng bên dưới mặt một chiếc quần nhìn như váy được đính các loại bảo thạch. Nhìn giống như lục độ mẫu trong điển tịch của Mật Tông. Vào lúc này, pháp lực dao động của gã tạo thành một bức bình phong có nhiều lỗ thủng ở giữa có một pho tượng Phật nho nhỏ. Cách ăn mặc của bốn người đó hết sức kỳ lạ. Nhưng pháp lực dao động lại tạo thành bảo tướng vô cùng đẹp. Hơn nữa, mặc dù pháp lực dao động của họ khác với đám huyền môn chính đạo nhưng từ pháp lực dao động mạnh như vậy thì có thể thấy ít nhất họ có tu viên nguyên anh kỳ. Chương 396, Truy tìm ma nữ, người đó là ai? Bốn người tu đạo tản ra bảo khí trang nghiêm có tốc độ phi động rất nhanh. Khi bốn người đó vừa mới lướt qua một đám mây thì đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn cái bóng đó hết sức kỳ lạ, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một đám mây trong suốt. Mà trong đám mây đó là một cái đài sen màu đen rất to. Một nửa cái đài sen đó có đường kính rộng tới bốn trượng nhìn như một cái sân khấu lớn trên không trung. Hoa văn trên đó tản ra hơi thở uy nghiêm. Một nửa bên dưới là những phù điêu ma thần cầm đủ loại pháp bảo trong tay. Số lượng phù điêu ít nhất có hơn một ngàn cái với đủ mọi loại hình dạng. Tư thế khác nhau. Mà ánh sáng màu đen tản ra khiến cho những phù điêu trên đó như đang hoạt động, di chuyển. Còn một nửa bên trên có hình dạng giống như một cái mui xe tản ra ánh sáng màu đen. Có điều màu của nó lại có màu vàng nhợt, xung quanh điêu khắc đầy những lá bùa chiếu xuống những tia sáng màu đen nhìn giống như tu cờ. Một thiếu nữ mặc áo bào vân nghê, trên người tản ra pháp lực dao động màu tím đứng chính giữa đài sen. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đó chính là Thái Thúc. Mà cái đài sen kia cũng chính là cái yêu vương liên thai mà Bích Căng Sơn Nhân đã kết hợp ô đàm kim ma lang chiến xa để luyện ra. Hiện tại xung quanh yêu vương liên thai như có một tấm lụa mỏng màu trắng. Đó là do Thái Thúc cố ý yêu cầu Bích Căng Sơn Nhân luyện chế ra một cái bạch vân bảo trướng. Nó có thể che giấu toàn bộ khí tức của yêu vương liên thai. Bình thường nếu không di chuyển, từ ngoài không thể phát hiện được. Lúc trước, thái thúc cũng nhờ có cái pháp bảo này mới tránh được sự chặn giết của công luân, đồng thời rất ít người phát hiện được. Bên cạnh thái thúc có ba người đang đứng. Một người có thân hình cao lớn tản ra huyết khí nồng hậu. Một người mặc áo giáp màu đen, pháp lực dao động tản ra cũng rất mạnh. Mà một người khác là một nữ tử che mặt. trên người cũng có pháp lực giống như thái thúc cả ba người đó chính là liên Nhiu ly Li, chiến bách lý và hiên ngọc sa vào lúc này trong bốn người đứng trên yêu vương liên thai thì cho dù là thái thúc liên Nhiu ly Li, chiến bách lý và hiên ngọc sa đều có pháp lực dao động mạnh hơn trước nhiều rõ ràng là sau trận chiến núi đại đông tu vi của bốn người đã tăng lên không phải là ít nếu ta không nhầm thì bốn người đó là tứ đại pháp vương của hoa giáo bọn họ là cống giác kiên táng Các tường sinh, cách Lang Vương và Tùng Thành Lâm Vương. Nhìn bốn điểm sáng đang lao tới. Chiến Bách Lý liền nói với Thái Thúc như vậy. Lúc này, trong lúc Chiến Bách Lý lên tiếng nói chuyện với Thái Thúc hết sức cung kính. Mặc dù trước đó y bị Lạc Bắc thu phục nhưng khi cùng với nại Hạ Ma cùng đối đầu với Huống vô tâm, Lạc Bắc để cho bọn họ và Thái Thúc đi trước. Hơn nữa khi tới núi Đại Đông, Thái Thúc cũng không coi bọn họ là nô tài lấy ra làm lá chắn. Cho dù lúc trước hợp tác với Thương Lãng Cung thì Thao Sinh Nguyên cũng không được giống như Lạc Bắc và Thái Thúc. Cho nên từ từ, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa không còn sự khó chịu đối với Lạc Bắc và Thái Thúc mà hoàn toàn phục tùng. Tứ Đại Pháp Vương của Hoa Giáo Bốn người này đều tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân chẳng cách mà pháp lực dao động mạnh như vậy và có dị tướng uy nghiêm tới thế. Hoa Giáo luôn an phận ở một chỗ, rất ít khi vào thế gian. Lần này tại sao cả Tứ Đại Pháp Vương cùng xuất hiện ở đây? Thái Thúc hơi cao mày đột nhiên lắp bắp kinh hãi, không ổn. Tứ Đại Pháp Vương của Hoa Giáo định đối phó với tiểu trà. Có lẽ là như vậy. Nghe thấy tiếng thét của Thái Thúc, chiến bách lý cũng gật đầu. Đi! Không hề có chút do dự, Thái Thúc liền bắt Pháp quyết điều khiển yêu vương liên thai di chuyển với tốc độ nhanh hơn đuổi theo Tứ Đại Pháp Vương. Từ sau trận đánh núi Đại Đông, Thái thúc vẫn tìm kiếm lạc bắt. Mặc dù hiện tại Bích Căng Sơn Nhân đã luyện chế yêu vương liên thai trở thành một thứ pháp bảo rất mạnh có lực phòng ngự kinh khủng, hơn nữa còn được nối thông với cái hang của lão. Chỉ cần thái thúc thi triển pháp quyết thì bất cứ lúc nào cũng có thể mở trận pháp nối thông với cái hang kia để những người ở đó có thể xuất hiện bên cạnh nàng. Cho nên hiện tại mặc dù nói thái thúc đã rời khỏi thất hải nhưng vẫn nắm nó trong tay. Hiện tại dưới sự liên thủ của yêu tộc. Lực lượng thái thúc so với trước đây đã mạnh hơn nhiều. Dưới tình hình không có Côn luân nhúng tay thì gần như đã thống nhất thất hải. Hơn nữa sản vật của thất hải vô cùng phong phú, rất nhiều thiên tài địa bảo. Vì vậy mà tu vi của đám người thái thúc đều tăng lên rất nhanh. Nhưng lực lượng yêu tộc trong vòng thất hải phần lớn cũng chỉ giới hạn ở đây. Ở nơi này, bọn họ có thể sử dụng động vật biển để nghe ngóng tin tức nhưng cũng không thể sử dụng được ở đại lục. Thái Thúc không có lực lượng của Trạm Châu Trạch Địa giúp đỡ như Lạc Bắc cho nên việc tìm kiếm tin tức nhiều lắm cũng chỉ hơn một tán tu mà thôi. Lúc trước, Thái Thúc chỉ nghe nói rằng Kỳ Liên Liên Thành đã bị Lạc Bắc giết. Đại tự tại cung bị tiểu trà nuốt huyết xá lợi làm cho tắm máu. Cho nên Thái Thúc nghĩ có thể tìm thấy tin tức của Lạc Bắc ở gần đại tự tại cung. Nhưng nàng không ngờ rằng trước khi mình nghe được tin đó thì hắn đã tới gần Nga Mi nữa. Thái Thúc cũng không biết tới cái tình huống vô tâm phát động trận chiến với Côn Luân vì vậy mà nàng nghĩ với lực lượng của Côn Luân chắc chắn sẽ sử dụng lực lượng mạnh hơn để giết Lạc Bắc. Cho nên trên đường đi, nàng hết sức bí mật, ngay cả người của trạm châu trạch địa cũng không phát hiện ra tung tích của nàng. Vì thế cho nên khi Lạc Bắc tới Nha Mi thì Thái Thúc lại tới đại tự tại cung. Mặc dù Thái Thúc cũng không biết tại sao Tứ Đại Pháp Vương của Hoa Giáo tới nơi này nhưng nàng cũng có đọc được một vài điều được ghi trong điển tịch của Thương Lãng Cung. Nghe nói ngày xưa U Minh Huyết Ma xuất thân từ Hoa Giáo ngộ ra được rất nhiều đạo lý. Sau đó lão mới sáng tạo ra mấy môn công pháp lợi hại. Cho nên cái họa U Minh Huyết Ma, mà giáo vẫn nhận do mình. Tới trận chiến kim đỉnh, cao thủ của môn phái mạnh nhất Hoa Giáo là triết bạn tự đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng trong trận chiến đó, cao thủ của triết bạn tự gần như chết sạch. Sau đó, những cao thủ còn sót lại trở về cũng bị người ta đánh lén mà chết hết. Thế cho nên những công pháp lợi hại của Hoa giáo đều thất truyền hết. Hoa giáo vẫn coi U Minh Huyết Ma là tử địch. Sau trận chiến kim đỉnh, U Minh Huyết Ma chết đi nhưng Hoa giáo vẫn liên tục tìm kiếm bộ hạ của U Minh Huyết Ma. Một khi phát hiện được, bọn họ bất chấp tất cả để tiêu diệt. Hiện tại tình hình của tiểu trà như thế nào thì Thái Thúc không biết nhưng lúc này tứ đại pháp vương của ma giáo xuất hiện thì nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có đối phó với tiểu trà là có khả năng nhất. Vào lúc này, Thái Thúc không biết Lạc Bắc đang ở Nga mi Nàng chỉ muốn đi theo tứ đại pháp vương để phát hiện được tung tích của tiểu trà rồi xem Lạc Bắc có ở gần đó hay không. Thái Thúc có thể khẳng định được Lạc Bắc nhất định không muốn để cho tiểu trà bị người Hoa giáo giết chết. Hắn sẽ tìm cách hồi phục thần trí cho nàng. Bởi vì thái thúc biết nếu như mình mà nuốt huyết xá lợi thì lạc bắc cũng sẽ làm như vậy. Công giác kiên tán. Ma nữ đó giết hơn một ngàn đệ tử của đại tự tại cung. Hơn nữa trong số đó còn có cả những nhân vật có tu vi cực cao. Nếu một đối một thì chỉ sợ chúng ta không phải là địch thủ của nó. Giữa không trung, viên lạc ma có đôi tay dài quay sang nói với người mang khuôn mặt hơi đen với đôi tay dài. Bốn người có tu vi cực cao tản ra pháp lực dao động có bảo khí trang nghiêm đó chính là Tứ Đại Pháp Vương Công Giác Kiên Tán, Các Tường Sinh, Cách Lan Vương và Tùng Thành Lâm Vương của Hoa Giáo. Mặc dù 400 năm trước triết bạn tự bị tiêu diệt hoàn toàn khiến cho những công pháp cực mạnh của Hoa Giáo bị thất truyền. Nhưng Hoa Giáo chủ yếu tu luyện công pháp thân ngoại hóa thân, một khi tu luyện thành công đều có uy lực kinh thế hải tục. Hơn nữa Hoa Giáo có mấy trăm ngôi chùa. Một ngôi chùa mật tông xét thực lực cũng không có gì. Nhưng tất cả những ngôi chùa mật tông đi theo hòa giáo đều có một sự thống nhất, hợp lực lại cũng không thiếu những nhân vật có tu vi cao. Pháp vương như công giác kiên tán và các tường sinh có quyền thế còn lớn hơn cả trưởng giáo của một phái lớn. Chương 397, Kim Phật Ngàn Tây Bởi vì nhiều ngôi chùa của Hoa Giáo đều ở những cao nguyên lạnh khủng khiếp. Dân chúng ở những nơi này đều thờ phụng điển tịch của Hoa Giáo, tôn kính lạc ma. Thường thường có bất cứ vàng bạc, bảo vật hay thứ gì tốt đều đưa tới cúng vào các chùa miếu. Cho nên, người tu đạo của Hoa Giáo nếu thiếu cái gì thì cơ bản không cần phải phái đệ tử của các môn phái ở Trung Châu đi tìm hay giao dịch với môn phái khác. Chỉ cần loan tin ra thì dân chúng ở tất cả các nơi sẽ đi tìm. sự cuồng nhiệt như vậy chính là lực tín ngưỡng tôn giáo đại nhật pháp vương để cho cả bốn chúng ta đi thì chắc chắn đã có sự tính toán các tường sinh không phải nghĩ nhiều nghe thấy người có đôi tay dài sau gáy hình thành một cây treo đầy bảo vật các tường nói công giác tán kiên liền hơi quay đầu lại chỉ cần bốn chúng ta hợp lực thì có thể tiêu diệt ma nữ công giác kiên tán cách lang vương đứng bên mặt chiếc quần màu xanh ngọc pháp lực dao động hình thành một cái kim bàn Dường như y có thần thông kỳ dị có thể cảm nhận được khí huyết giữa trời đất. Vì vậy mà cả ba đều đi theo y để tìm tiểu trà. Nghe thấy công giác kiên tán nói vậy, cách lang Vương liền gật đầu, hai tay hợp lại thành hình chữ thập nói, chỉ có điều nếu ma nữ bị ma huyết trong huyết xá lợi xâm nhập mất đi tính người. Theo lý mà nói thì trong phạm vi ngàn dặm không thể có vật gì còn sống. Tất cả huyết khí sẽ được sử dụng để tăng cường lực lượng của ma nữ. Nhưng tại sao sau khi giết người của đại tự tại cung, ma nữ lại bỏ chạy? Các ngươi không biết. Công giác kiên tán lắc đầu nói, người như cô ta bị ma huyết trong huyết xá lợi xâm nhập hoàn toàn khác với huyết thần tử. Huyết thần tử ngưng tụ từ pháp thuật của U Minh huyết ma chỉ biết giết chóc, hút máu. Nhưng người như ma nữ thì khi ma huyết dung hòa với thân thể của cô ta sẽ có được một chút trí nhớ và thần thức. Cho nên có thể nói cô ta là một kẻ nửa người nửa ma. Có suy nghĩ của mình. Chỉ có điều những suy nghĩ đó tràn ngập ma tính. Nếu cô ta biến cả ngàn dặm thành biển máu thì một là phải tìm một chỗ để luyện hóa khí huyết của người đại từ tại cung hay là phải ẩn nấp không để lộ tung tích, tránh để cho bị vây công. Năm đó, ta có tì được một ít điển tích còn sót từ mấy bộ hài cốt của các vị thượng sư triết bạn từ chúng ta, trong đó có ghi lại giống với công giác kiên tán nói. Nam nhân nhìn như nữ có gương mặt hết sức dịu dàng, Giống hệt với lục độ mẫu trong điển tịch của Mật Tông là Tùng Thành Lâm Vương liền gật đầu nói, nếu không tiểu diệt ma nữ nhanh chóng thì sau này lực lượng của nó càng tăng lên. Chỉ sợ cả thiên hạ sẽ hóa thành biển máu. Âm thanh của Tùng Thành Lâm Vương hết sức dễ nghe. Mà qua lời của y thì chứng tỏ Thượng Sư Triết Bạn Tự đã có nghiên cứu đối với công pháp của U Minh Huyết Ma và Huyết Xá Lợi. Mặt khác cũng chứng tỏ Tùng Thành Lâm Vương đã hơn bốn trăm tuổi, kiến thức chắc chắn là rất nhiều. Chắc là ở nơi này. Công giác kiên tán, các tường sinh, cách Lan Vương và Tùng Thành Lâm Vương thi triển pháp thuật phi độn trong không trung. Theo sự di chuyển của cách Lan Vương, cả bốn người thay đổi hướng mấy lần. Rõ ràng là mặc dù cách Lan Vương có thần công truy tìm tung tích của tiểu trại nhưng C không chính xác tới trăm phần trăm. Sau khi thay đổi hướng mấy lần, phi hành được khoảng mười mấy canh giờ, cách Lan Vương đột nhiên ngưng lại chỉ xuống dưới, nét mặt không giấu được sự vui sướng và nghiêm trọng. Tại sao Tứ Đại Pháp Vương của Hoa Giáo lại ngừng lại? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra tung tích của tiểu tra? Khi Tứ Đại Pháp Vương dừng lại, Thái Thúc ở trong đám mây phía xa lập tức phát hiện. Thấy Tứ Đại Pháp Vương không dừng lại do sai lầm như trước, Thái Thúc mới nghĩ một cái thì yêu vương liên thai lập tức lặng lẽ hạ xuống. Xuyên qua đám mây, Thái Thúc có thể thấy trước mặt là một ngọn núi lớn. Ở phía đông của ngọn núi to đó có một con sóng lớn tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Đối diện với ngọn núi đó là một quả núi cao chừng trăm trượng. Từ vị trí của thái thúc quan sát thì thấy nó giống như một cái mâm sôi đúng hơn. Ngọn núi to kia có con sông chảy quanh khiến cho xung quanh nó đầy hơi nước. Hơn nữa có một làn khí âm dày đặc khiến cho mọi người không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, làm cho nó giống với núi Bắc Mang. Đây là núi Phong Đô. Hóa ra chúng ta đã vào trong sở châu. Mà vào lúc này, nhìn ngọn núi lớn kia, Thái Thúc lập tức hiểu ra mình theo tứ đại Pháp Vương không ngờ đã tới khu vực Sở Châu. Hóa ra ngoài trạm Châu Trạch Địa, thì nơi có khí âm nhiều nhất thiên hạ là Bắc Mang và một chỗ khác chính là núi Phong Đô. Dãy núi nhỏ bé đối diện với núi Phong Đô tên là núi Tạm Nương. Con sông chảy giữa hai dãy núi tên là sông Dật Thủy. Vốn Thái Thúc chưa bao giờ tới núi Phong Đô nhưng khi nhìn thấy con sông đó và dãy núi kia, Thái Thúc lập tức hiểu ra đây là chỗ nào? Núi Phong Đô cũng là một nơi chôn rất nhiều mộ, là nơi mà các môn phái luyện thi tập trung. Chẳng lẽ hiện tại tiểu trà đang ở núi Phong Đô? Bốn vị Pháp vương định làm cái gì? Sau khi biết được đây là nơi nào, Thái Thúc liền điều khiển yêu vương liên thai bay lên nhưng lập tức phát hiện bốn điểm sáng tản ra. Có hai điểm sáng vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng hai điểm sáng khác thì lại nhanh chóng phi hành về phía sườn Bắc. Hai vần sáng phi hành về phía sườn Bắc thì một vần sáng chói chang giống như mặt trời còn một vần sáng lại giống như một tấm bình phong màu vàng. Cả hai người đó chính là công giác kiên tán và nam nhân có nét mặt giống nữ, tùng thành lâm vương. Hai điểm sáng ở lại chính là các tường sinh và cách lan vương. Vào lúc này, cách lan vương và các tường sinh đều đứng im. Nếu là người tu đạo khác đúng ở đây nhìn núi phong đô thì chỉ thấy ngoại trừ khí âm ra cũng không có gì khác lạ. Nhưng vào lúc này, đôi mắt của cách Lan Vương lại lóe sáng. Qua đôi mắt, y có thể thấy được trong núi Phong Đô lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Chỉ trong vòng một nén nhang, bóng dáng của các tường sinh và cách Lan Vương đột nhiên cử động, nhanh chóng phi hành về phía núi Phong Đô. Khi còn cách núi Phong Đô chừng năm, sáu chục trượng, cách Lan Vương đột nhiên bắt hai cái pháp ấn khiến cho trong tay y chợt bắn ra một vần sáng bảy màu. Từ vần sáng đó tản ra pháp lực dao động. Đó không phải là một thứ pháp thuật mà là một loại pháp bảo. Nếu nhìn kỹ thì thấy nó là một cành hoa nở ra một đóa hoa bảy màu. Cái pháp bảo đó vừa xuất hiện cả không gian lập tức xuất hiện vô vàng những tia sáng bảy màu. Đóa hoa bảy màu đó nhìn qua giống như hoa bách hợp nhưng trong suốt cho thấy đó là một bảo khí thánh khiết. Cách Lan Vương và các tường sinh đứng trên đóa hoa càng khiến cho cả hai trở nên uy nghiêm, chẳng khác gì thần Phật. Cùng lúc đó, Đôi tay của các tường sinh khẽ động lấy ra một cái bình. Cái bình đó có màu xanh ngọc, trên mặt toàn những hình lá sen, cá. Tất cả đều do những chữ phạn rất nhỏ tạo thành. Cái bình của các tường sinh vừa mới xuất hiện, đang từ một thước nó lập tức to lên dài tới một trượng. Từ miệng bình phun ra một đám mây gần như bao phủ hoàn toàn núi phong đô. Người bình thường không thể nhận ra điều gì nhưng trong mắt của cách Lan Vương thì những tia sáng đỏ như máu tản ra từ núi Phong Đô chạm vào đám mây trắng đó liền nhanh chóng tiêu tan. Cho thấy cái bình của các tường sinh là một thứ pháp khí chuyên dùng để làm tan rã ma khí và khí huyết. Thứ pháp khí này đối với tiểu trà sử dụng ma huyết mà nói thì cũng mạnh chẳng khác gì pháp quyết lôi cương. Ra tay! Xem ra tiểu trà thật sự ở núi Phong Đô. Bởi vì nhất thời không hiểu tại sao Cống Giác Kiên Tán và Tùng Thành Lâm Vương tách khỏi hai người cách Lan Vương nên Thái Thúc vẫn đứng ở xa quan sát. Mà vào lúc này nhìn thấy hành động của các tường sinh, nàng vừa mới nghĩ vậy thì một tia sáng đỏ như máu đã vọt ra khỏi núi Phong Đô. Lợi hại thật. Thái Thúc liếc mắt thì thấy tia sáng đỏ như máu kia là do cả ngàn đạo huyết quan lao về phía các tường sinh. Tốc độ của một ngàn đạo huyết quan đó không hề thua kém phi kiếm có tu vi kiếm cương. Toàn bộ đều là huyết thần tử. Lần này, huyết thần tử xông ra kia, cho dù đám mây và biển hoa bảy màu phát ra ánh sáng khiến cho chúng bốc khói nhưng vẫn không thể đánh tan được. Đám mây và biển hoa bảy màu còn bị làm cho ánh sáng tản ra từ chúng lấp lóe như chịu đựng cố hết sức. Chương 398, Quy lực của Ma Trì, các ngươi là lạc ma của Hoa Giáo. Theo đám huyết thần tử lao ra, giữa không trung chợt xuất hiện một vần sáng màu hồng chói mắt rồi tiểu trà xuất hiện. Vào lúc này những cái vẫy màu đỏ trên gương mặt tiểu trà đã biến mất nhưng mái tóc vẫn màu tím rối bù phất phơ phía sau nhìn như những con rắn nhỏ. ma khí trong mắt nàng lúc này càng đậm, âm thanh lại càng thêm khả năng câu hồn đoạt phách. Mặc dù đứng từ xa nhưng đám người thái thúc và chiến bách lý vẫn giật mình có cảm giác như thần hồn định bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Pháp lực dao động từ thân thể của tiểu trà tạo thành một chuỗi dài khiến cho nàng trở nên vô cùng uy nghiêm, lại thêm sự yêu dị. Trên đỉnh đầu của tiểu trà là một cái huyết trì rộng tới hai trượng. Trong hồ toàn bộ là ma huyết. Vào lúc này, tiểu trà xuất hiện đứng đối diện với cách Lan Vương và các tường sinh nhìn chẳng khác nào ma, thần đối diện với nhau. Ma đầu. Không mau chịu chết. Nghe thấy âm thanh của tiểu trà. Các tường sinh và cách lan vương cơ bản không trả lời chỉ hét lên một tiếng chói tai. Một vần ánh sáng vàng chói mắt lao ra khỏi đỉnh đầu của các tường sinh còn thân thể của y thì nhanh chóng khô đi. Mà vần sáng lao ra khỏi đỉnh đầu y nhanh chóng hình thành một pho tượng cao tới 30 trượng. Hai tay pho tượng khép lại tạo thành một cái pháp ấn. Nó vẫn điều khiển cái bình như trước đồng thời cầm cái thân thể của mình vào trong tay. Vạn tia sáng vàng sau lưng y làm cho người ta có cảm giác giống như một cái bình phong khổng lồ. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đều có thể ấy rõ cả vạn tia sáng vàng sau lưng y không phải là tấm bình phong mà là cả ngàn cánh tay. Thân ngoại hóa thân Mới vừa rồi, trong số tứ đại pháp vương, các tường sinh làm cho người ta có cảm giác không phải có tu vi cao nhất. Ít nhất là so với công giác kiên tán và tùng thành lâm vương. Pháp lực dao động của y dường như mỏng hơn một chút. Nhưng vào lúc này, vừa mới ra tay, hóa thân của y đã ngưng tụ lại thành kim loại. Hơn nữa, hóa thân đó còn là một pho tượng Phật có ngàn cánh tay. Trong số ngàn cánh tay hóa thân của các tường sinh có một vài cái cầm pháp bảo, còn một vài cái lại cầm pháp khí. Hiện tại, các tường sinh đang dốc sức điều khiển bảo bình nên như không thể thi triển mấy cái pháp bảo. Nhưng trong ngàn cánh tay của y, ngoài trừ 10 cánh tay cầm pháp bảo, Những cánh tay còn lại lập tức đánh xuống dưới qua đám mây và biển hoa. Trong nháy mắt có hơn trăm con huyết thần tử bị vô số cánh tay của các tường sinh đánh nát. À, tu vi của hai tên lạc mà các ngươi cũng được, vừa đủ để cho ta tăng tu vi lên. Vừa nhìn thấy các tường sinh hóa ra hóa thân kim Phật ngàn tay đánh tan cả trăm huyết thần tử của mình, tiểu trà chỉ cười nhỏ rồi đưa tay phất một cái. Toàn bộ ma khí và khí huyết nổ tung lập tức bị cuốn vào trong huyết trì. Cùng lúc đó, trước mặt nàng lóe lên một tia sáng màu hồng rồi xuất hiện ba con huyết thị dạ xoa có thân hình khổng lồ. Phục Nhìn thấy tiểu trà thả ra ba con dạ xoa, cách lan vương cũng không hề hoảng hốt mà giơ tay bắt pháp quyết. Biển hoa lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ đè ép huyết quang đang bay về phía tiểu trà. Ba con huyết thị dạ xoa cũng bị ép cho đứng nguyên. Nhưng đúng lúc này, một tia sáng đỏ như máu đột nhiên lặng lẽ phóng từ dưới lên đánh trúng biển hoa. tia sáng đó nhìn hết sức bình thường như khi lao tới lập tức xuyên thủng biển hoa bảy màu, tạo thành một cái lỗ lớn. tia huyết quang lặng lẽ lao từ dưới lên đánh tan cái pháp bảo biển hoa bảy màu. mấy cánh tay hóa thân của các tường sinh lập tức dơ lên bắt lấy tia sáng đỏ như máu đó. kim phật ngàn tay mà các tường sinh hóa ra vào lúc này, giờ mấy cánh tay bắt lấy tia sáng màu đỏ giống như bắt một con rùi nhỏ bé. Người khác nhìn thấy có cảm giác tia sáng đỏ như máu đó sẽ bị bóp nát. Nhưng một tiếng động vang lên. Cánh tay của các tường sinh lập tức có những tiếng động như tiếng dầu sôi. Cánh tay của các tường sinh giống như bị phỏng lập tức trục ngay lại. Phệ hồn huyết tiếng. Không ngờ ma nữ còn có sự trợ giúp. Cách lan vương. Chúng ta đi mau. Mấy cánh tay màu vàng giống như bị phỏng trục ngay lại. Cùng lúc đó... phía sau hóa thân của các tường sinh cái cây đại thủ cũng lập tức tản ra pháp lực dao động rồi pho kim phật ngàn tay lập tức phi độn về phía sườn bắc biển hoa bảy màu của cách lan vương vừa bị vỡ khiến cho không trung lập tức trở lại bình thường bảy đóa hoa bảo vệ cách lan vương phi độn theo sau các tường sinh định đi hay sao tiểu trà cất tiếng cười khẽ ánh sáng màu hồng bên dưới tầng mây khẽ dao động rồi một tia sáng đỏ như máu cùng với nàng đuổi theo phía hai người các tường sinh tia sáng đỏ như máu trong tầng mây phía dưới tiểu trà cũng tản ra ma khí và khí huyết cực mạnh. Rõ ràng đó chính là tiểu ô cầu đã nuốt một viên huyết xá lợi. Úm ma ni bác mễ hồng. Cách Lan Vương đột nhiên thốt lên sáu chữ chân ngôn. Theo sáu chữ đó, trên không trung đột nhiên có vô số những tia sáng bạc chiếu xuống bao phủ tiểu trà và tiểu ô cầu cùng với hơn một ngàn huyết thần tử. Phương pháp thi triển pháp thuật của Cách Lan Vương chính là thuật chân ngôn của Mật Tông. mặc dù cách làm của nó khác với pháp thuật dựa vào thủ quyết nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu hiện tại pháp thuật của y dựa vào sáu chữ chân ngôn đó để dẫn xuống vô tố những tia sáng bạc từ các vì sao nguyên từ xạ tuyến từ các vì sao không có tính sát thương nhưng lại có thể khiến cho đối phương trở nên nặng nề di chuyển chậm hơn vô số những tia sáng bạc rơi xuống khiến cho tiểu trà và tiểu ô cầu cùng với hơn một ngàn huyết thần tử đều chậm lại rõ ràng Mật tông các ngươi chẳng phải luôn nói tới hai chữ xả thân hay sao? Bây giờ ta muốn lấy khí huyết của các ngươi để tu luyện. Tại sao các ngươi lại chạy? Tiểu tra bị chậm lại liền hóa thành mười đạo huyết ảnh, thoáng cái tới gần cách Lan Vương và các tường sinh. Tiểu tra duỗi ngón tay chỉ về phía trước, lập tức trước mặt cách Lan Vương và các tường sinh xuất hiện ba con huyết thị dạ xoa. Hổ còn có ý tốt? Người như ngươi mất đi nhân tính thì làm sao có thể đành đồng được? Cách Lan Vương vung tay lên phóng ra một vần sáng màu trắng ngăn cản hơn 10 đạo huyết ảnh của tiểu trà Còn các tường sinh cũng vung tay đánh tan ba con huyết thị già xoa trong nháy mắt. Ngay khi ba con huyết thị già xoa lại ngưng kết, cả hai người lập tức vượt qua. Bỏ chạy về phía bắc. Tiểu trà bị vần sáng màu trắng của cách Lan Vương ngăn cản liền hóa lại thành hình. Hàng vạn tia sáng đỏ như máu từ huyết trì rung động khiến cho vần sáng của cách Lan Vương bị đánh tan. Ma khí phun lên cao đồng thời tự trong huyết trì, ma huyết trào ra trong nháy mắt hình thành một cái nhà giam, giam hai người cách lan vương lại. Tu vi của tiểu trà bây giờ quá mạnh. Đám người thái thúc từ xa nhìn lại thấy ma huyết từ trong huyết trì trào ra đều to bằng cánh tay. Ngàn cánh tay của các tường sinh vung lên, trên người của cách lan vương cũng tản ra từng vòng ánh sáng màu vàng rồi trong nháy mắt hóa thành những đóa hoa ba la. Nhưng dù như vậy thì hai vị Pháp vương có tu vi cao vẫn bị huyết quang bao vây không thể thoát ra được. Vương ngăn cản được hai người, một làn huyết khí lại như dòng suối phun ra. Ở trong đó như có đôi sừng rồng đỏ như màu vàng một vần sáng màu đỏ. Hiện tại, tiểu ô cầu đã không còn hình rắn. Nhìn nó lúc này giống như một con huyết lông, toàn thân đầy vẫy cộng thêm khí huyết lượng lợ khiến cho nó trở nên hung dữ nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác hết sức xảo quyệt. Giỏi cho con ma vật xảo quyệt. Cách Lan Vương hét lên một tiếng kinh hãi. Một tia huyết quang lao tới xuyên thủng vô số những đóa hoa ba la mà y phóng ra. Hai cái chuông ở trên đôi tay của y lập tức bay ra hóa thành hai vần sáng màu vàng mới ngăn cản được một đòn của tiểu ô cầu. Trong tiếng hét của cách Lan Vương, tiểu trà cất tiếng cười rồi rung tay phát ra vô số những đống lửa màu xanh về phía hai người các tường sinh. Những đống lửa màu xanh tản ra mùi tanh hôi đó rõ ràng không phải là pháp thuật của tiểu trà mà giống như âm lân sa kiếm được trong núi Phong Đô. Lúc trước, sau khi tiểu trà ra khỏi đại tự tại cung, trên đường đi không hề giết chóc. Nhưng hiện tại nàng ẩn nấp ở đây rồi lại có được thứ pháp bảo chỉ có những môn phái luyện thi mới có thì rõ ràng những môn phái ở nơi này có lẽ đã bị nạn giết sạch. Chương 399, Hồ Bạc, Lửa Đen ngùn ngụt Khí huyết của một người tu đạo có thể tương đương với cả ngàn người thường Hiện tại, cái huyết trì của tiểu trà đã tập trung khí huyết của hơn một ngàn đệ tử đại tự tại cung, lại thêm vô số môn phái ở núi Phong Đô nên cho dù chưa luyện hóa hết thì huy lực của nó cũng đủ vượt qua lực lượng của hai người các tường sinh và cách lan vương. Hiện tại, tiểu trà phóng ra vô số những đống lửa màu xanh dính lên thân thể của các tường sinh liền bốc lên những làn khói nhẹ, Đồng thời ánh sáng vàng của kim Phật ngàn tay cũng giảm đi. Trong nháy mắt, huyết quang ở xung quanh hai người lập tức áp sát tới gần mấy trường khiến cho bọn họ di chuyển rất khó khăn. Lực lượng thế này ít nhất cũng phải tương đương với sức mạnh của một người tu đạo có tu vi độ kiếp trung kỳ. Trên yêu vương liên thai, thái thúc và liên nhiêu ly đều không giấu được sự khiếp sợ. Lúc trước, bọn họ đọc từ điển tịch nên biết được sự lợi hại của u minh huyết ma. Hiện tại tận mắt chứng kiến mới biết được pháp thuật của U Minh huyết ma quỷ dị tới mức nào. Như cái huyết trì của tiểu trà nó giống như pháp thuật hoặc pháp bảo, đồng thời có thể sử dụng trực tiếp khí huyết người tu đạo để tế luyện. Chỉ cần giết chóc người tu đạo là có thể tăng uy lực và tu vi lên rất nhanh. Nếu như lực lượng của huyết trì cứ như vậy được tế luyện thì tốc độ tăng thực lực của tiểu trà sẽ vượt qua bất cứ người tu đạo nào. Oanh Ngay khi đám người thái thúc còn đang kinh hãi vì pháp quyết của tiểu trà thì trên đỉnh đầu của cách Lan Vương cũng lập tức phóng lên một vần sáng trắng tạo thành một cái hóa thân nhỏ hơn kim Phật ngàn tay của các tường sinh một chút. Cái hóa thân của cách Lan Vương có màu xanh biếc mặt thiên y bảy màu đồng thời có đủ vòng tay, thủ trạc, nhẫn, chuông ở chân. Trên người y có một chuỗi ngọc bay quanh. Nhìn diện mạo của hóa thân đó giống như một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. không thể ngờ được hóa thân của cách lang vương lại mang hình dạng của nữ nhân mặc dù thái thúc không còn là nữ đệ tử mới rời khỏi sơn môn nhưng pháp thuật hóa thân có thể nói là rất ít gặp hiện tại nhìn thấy hóa thân như vậy thái thúc cũng cảm thấy rung động thầm nghĩ so với hai người thì hóa thân của khuất đạo tử có cấp bậc kém hơn nhiều bởi vậy có thể thấy được nếu luận về pháp quyết thân ngoại hóa thân thì đường thời mật tông vẫn là số một pho hóa thân của cách lang vương vừa mới xuất hiện trên mi tâm, hai tay và hai chân cũng đều xuất hiện những con mắt khiến cho y có tất cả là bảy con mắt. Chỉ thấy tay trái của hóa thân đặt lên ngực, tay phải đặt lên đùi. Từ bảy con mắt tản ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời trên vai phải cũng có một đóa hoa ba la ba màu. Đóa hoa ba la đó ít nhất cũng phải rộng tới một trượng uy nghiêm, thánh khiết khiến người ta muốn quỳ bái. Cả vạn đạo ánh sáng mờ trong nháy mắt từ đóa hoa ba la tản ra khiến cho huyết quang bị đẩy ra xa. Pháp quyết mạc tông đều phải tu luyện tới hóa thân mới có thể sử dụng được những thứ lợi hại. Hiện tại hóa thân của cách lan vương mới xuất hiện khiến cho uy lực tăng mạnh dường như xoay chuyển được tình thế. Nhưng đúng lúc này, tiểu cô cầu đã từ trong đám mây đỏ như máu mà thò đầu ra. Một vần sáng đỏ làm giống như một viên dạ minh châu đội nhiên xuất hiện trước mặt cách lan vương và các tường sinh. Khi vần sáng đó vừa mới xuất hiện, đoá hoa ba la lập tức bị hút mạnh về phía vần sáng đó. Lần này, ánh sáng bảo vệ hai người lập tức xuất hiện lỗ hồng khiến cho một luồng huyết quang giống như một thanh kiếm sắc lao vào. Cùng lúc đó, hồng một ngàn đạo huyết thần tử cũng lập tức trở lại huyết trì. Chỉ thấy lực lượng ánh sáng đỏ so với trước cũng mạnh hơn nhiều. Yêu nghiệt đừng có làm càng. Nhìn thấy hai người cách Lan Vương và các tường sinh như vậy, ngay lập tức âm thanh của công giác kiên táng và tùng thành lâm Vương vang lên. Chẳng cách được lúc trước. Công giác Kiên Táng và Tùng Thành Lâm Vương tách ra. Hóa ra là để cách Lan Vương và các Tường Sinh dẫn Tiểu Trà tới đấy. Nói vậy, hai vị pháp vương kia đã ở đây làm cái gì đó để mai phục Tiểu Trà. Thái Thúc hết sức nhảy bén cho nên mới nghe thấy âm thanh của Công giác Kiên Táng và Thành Tùng Lâm Vương vọng tới thì có ý nghĩ đó. Theo âm thanh của hai vị pháp vương vang lên, chỉ thấy một cây cột đá có hình tượng Phật từ dưới mặt đất trồi lên. Bắn ra từng những tia sáng màu trắng sắc bén, cắt đứt tia huyết quang xuyên qua lớp phòng ngự của cách lang vương và các tường sinh sau khi tia huyết quang bị cắt đứt không còn nối liền với lực lượng cuồn cuộn tự huyết trị nên nó chẳng khác gì một huyết thần tử bị ngàn cánh tay của các tường sinh đánh cho dập nát một tia huyết quang chợt lóe lên trên người tiểu trà rồi trong nháy mắt lại có hơn mười cái huyết ảnh xuất hiện sau khi hóa ra mười huyết ảnh tiểu trà cũng không lập tức tấn công pháp thuật đầy uy hiếp của các tường sinh và cách lang vương phóng ra về mình mà lao ra ngoài hành động của tiểu trà cho thấy sự xảo quyệt và cẩn thận sau khi bị ma huyết xâm nhập vừa phát hiện có sự bất ổn nàng cũng không để ý tới xem mình có thể đối phó được hay không mà bỏ chạy trước con ma nữ này còn định chạy hay sao nhưng đúng lúc này trên không trung tản ra ánh sáng chói mắt đồng thời công giác kiên tán xuất hiện chỉ thấy hóa thân của công giác kiên tán là phật di lặc màu vàng sau đầu có vần sáng như vần mặt trời tỏa ra ánh sáng chói chang pho tượng Phật Di Lặc nhìn vẻ ngoài hiền hòa hơn so với hóa thân của các tường sinh và cách lan vương nhiều nhưng phong thái của nó thì lại càng thêm uy nghiêm. Hóa thân của công giác kiên tán đưa hai tay kết lại thành hình chữ thập. Trong nháy mắt, hai tay của hóa thân lật xuống, để lộ trong tay một viên xá lợi màu trắng to bằng cái bát ăn cơm. Viên xá lợi đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như một cái nhà giam, nhốt tiểu trà vào bên trong. Oanh! mười cái huyết ảnh do tiểu trà hóa ra va chạm với ánh sáng trắng nhưng không thoát ra nổi lập tức ngưng tụ lại thành nguyên hình từ cái huyết trì trên đỉnh đầu lập tức bắn ra vạn tia sáng đỏ như máu tấn công vần sáng màu trắng nhất thời cả không trung tràn ngập những tia sáng đỏ và trắng va chạm với nhau làm từng vần sáng bùng nổ con ma nữ này rất lợi hại cách Lan vương các tường sinh tùng thành lâm vương các ngươi mau chiếm giữ vị trí Tu vi của cống giác kiên tán rõ ràng cao hơn các tường sinh và cách lan vương rất nhiều. Vào lúc này, huyết trì trên đỉnh đầu tiểu trà tản ra vô vàng những tia sáng đánh cho vần sáng sau đầu hóa thân của y chấp lóe liên tục những ánh sáng trắng từ viên xá lợi vẫn giam chặt tiểu trà và tiểu ô cầu. Ngay cả vệ hồn huyết tiếng của tiểu ô cầu bắn ra cũng bị ngăn cản. Mà cùng lúc đó, trong miệng của pho tượng hóa thân di Lặc cũng vang lên âm thanh đó. Âm thanh của công giác kiên tán vừa mới vang lên. Các tường sinh và cách lang Vương không dám chần chừ, Lập tức tách ra. Mà lúc này, thành Tùng Lâm Vương cũng hiển lộ hóa thân của mình. Cái hóa thân của Tùng thành Lâm Vương hiện ra sau đầu mười đáo hoa là bảo khí các tường. Gương mặt hóa thân hết sức mềm mại, chẳng khác gì nữ nhân. Tay trái của nó cầm một cái bảo châu như ý, tay phải kết pháp ấn. Nhưng vào lúc này, điều khiến cho người ta chú ý nhất là trên đỉnh đầu hóa thân. trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một đám mây ngũ sắc đám mây đó giống như một cái bình bằng mã não từ trong bình liên tục chảy ra một thứ giống như mật hồng ngọc vào bên trong một cái nắp đồng thời vang lên những tiếng phản âm cái bảo vật đó là do chân nguyên và pháp thuật ngưng tụ lại thành thực thể trên bề mặt của nó có pháp lực dao động rõ ràng là do có thêm mật pháp tăng cường tương đương với một thứ pháp bảo vào lúc này nếu bàn về cách ăn mặc thì trong bốn hóa thân Hóa thân của Tùng Thành Lâm Vương có thể nói là đẹp nhất. Một pho tượng Phật di Lặc màu vàng, một pho tượng Phật ngàn tay, một pho tượng lục độ mẫu cùng với hóa thân của Thành Tùng Lâm Vương khiến cho cả không trung rực rỡ ánh sáng. Mà bốn hóa thân tản ra hơi thở cực mạnh chiếm từng vị trí trên không trung. Thái thúc chỉ thấy từ bốn phương tám hướng tản ra bảy tám loại ánh sáng giống như những đạo cầu vòng đang xen vào nhau bao phủ phạm vi cả trăm dặm. Không ngờ công giác kiên tán và Tùng Thành Lâm Vương có tu vi cao như vậy lại ở đây bày trận pháp. Chương 400, Trận Pháp Trấn Ma Thái Thúc thấy rõ từng vần ánh sáng kia đều do bảy tám cây cột đá có hình Phật phát ra. Vào lúc này, Tiểu Trà cũng cảm nhận sự khác lạ liên tục hóa ra bảy con huyết thị già xoa, đồng thời điều khiển huyết trị bắn ra vô vàng tia sáng. Nhưng bảy con huyết thì giả xoa đều bị các tường sinh và cách lan vương ngăn cản, còn ánh sáng từ huyết trì thì bị ánh sáng từ viên xá lợi trong tay cống giác kiên tán và cái bình trên đỉnh đầu thành tùng lâm vương ngăn cản. Phải hồn huyết tiếng của tiểu ô cầu lao vào các cột đá kia nhưng dường như ở đó có một không gian khác bao quanh khiến cho khi những tia sáng đỏ như máu lao tới cũng chỉ làm cho xung quanh xuất hiện những gợn sóng mà không bị ảnh hưởng. Pho tượng Phật di Lặc của cống giác kiên tán từ trên không trung nhấn xuống một cái. Chỉ thấy trên mặt đất trong khu vực trận pháp bao phủ đột nhiên có một lớp chất lỏng kim loại bốc lên cao. Ánh sáng màu trắng của nó khiến cho huyết quang đầy trời cũng trở nên trắng bệt. Đây là chất lỏng kim loại của kim loại trong mạch dưới lòng đất tan ra. Thứ mật pháp của Hoa giáo không ngờ có thể làm cho kim loại dưới mỏ cũng bị nung chảy để đối địch. Thái thúc vừa mới điều khiển yêu vương liên thai để cho người tộc long nghề vốn am hiểu trận pháp ra nhìn xem là pháp thuật gì. nhưng nàng vừa mới động đã cảm nhận được chất lỏng từ dưới lòng đất trào lên trong giây lát chất lỏng kim loại trào ra khỏi lòng đất đã vượt qua độ cao của cây cối tạo thành một cái hồ bạc rộng mấy trăm mẫu tại vị trí của mình tùng thành lâm vương kết một cái ấn khiến cho từ trong hồ trội lên vô số những bông hoa sen màu bạc như con sóng lớn bốc lên cao những đóa hoa sen màu bạc tràn lên khiến cho ma khí và khí huyết đầy trời nhanh chóng tan rã cho dù là trận pháp hay khí kiên thiết đầu có tác dụng ăn mòn khí huyết rất mạnh mấy lão lạc ma các ngươi nghĩ rằng dựa vào cái này thì làm gì được ta tiểu tra cũng không hề kinh hãi thậm chí ma khí trong mắt còn bốc lên hừng hực từ sau khi nuốt được tam ác bích nguyên xá lợi có được niết bàn giả xoa phục ma kinh cho dù không địch lại thì cùng lắm chết đi mấy lần giết chết được một trong tứ đại pháp vương thì nàng có thể chạy thoát vì vậy mà vào lúc này sắc mặt của nàng có chút châm biếm Nàng đã hoàn toàn nhớ kỹ hơi thở của tứ đại Pháp Vương về sau chỉ cần bỏ họ tách ra là sẽ có cơ hội giết chết cả bốn người Nhưng đúng lúc này mà huyết trong cơ thể của tiểu trà đột nhiên chấn động nàng có thể cảm nhận được từ trong thứ chất lỏng màu bạc bên dưới giường như có vô số cái gì đó mọc lên Có được hay không thì cứ thử sẽ biết Nghe thấy âm thanh của tiểu trà âm thanh của công giác kiên tán lập tức vang lên đầy uy nghiêm Theo âm thanh của y vọng tới Đám người thái thúc lập tức nghe thấy những tiếng động âm âm. Như có vô số con suối phun lên, từ trong cái hồ bạc đột nhiên xuất hiện vô số những vần lửa màu đen. Đây là hát sát hỏa khí dưới lòng đất. Cái trận pháp này ngoài việc hòa tan kim loại trong lòng đất ra thì còn có thể dẫn hát sát hỏa khí lên để đối địch. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thái thúc trùng mình, ngay cả ý nghĩ không quan tâm cũng lung lay. Hắc sát hỏa khí là một ngọn lửa hùng mạnh không kém gì ngọn lửa thái dương. Hơn nữa, mặc dù không tinh khiết như thiên hỏa nhưng để đối địch thì nó còn có công dụng bám dính vào người. Công pháp ma huyết của tiểu trà sợ nhất là lôi cương và chân hỏa cực mạnh. Thứ hát sát hỏa khí này có thể nói là một trong những thứ có tính sát thương đối với nàng. Trong những tiếng nổ liên tiếp, ngọn lửa như thứ nước màu đen chẳng khác nào một con mảng xà ngóc đầu lên cao cả trăm trượng Úng mani ni bác mễ hồng. Sáu tiếng chân ngôn vang lên chấn động đất trời. Chỉ có điều lần này nó được thốt ra từ miệng của thành Tùng Lâm Vương. Theo sáu tiếng chân ngôn đó, ánh sáng trên người thành Tùng Lâm Vương tản ra rực rỡ. Ngọn lửa hát sát hỏa khí cũng hóa thành vô số những đóa hoa mạng Đà La. Từ trong những đóa hoa đó thi thoảng lại lóe lên ánh sáng màu bạc cho thấy dưới mật pháp của y, những đóa hoa mạng Đà La hình thành không chỉ ngưng tụ hát sát hỏa khí mà còn có thêm cả dung dịch kim loại. Những luồng huyết quang va chạm với những đóa hoa mạng đà la lập tức bị dung dịch kim loại bao vây rồi ngay lập tức bị hắt sát hỏa khí đốt cháy thành tro bụi. Ta muốn biết mấy lão lạc mà các ngươi tại sao lại định giết ta? Tiểu trà đứng trong vần sáng màu hồng mà hỏi. Công giác kiên tán trả lời, thứ ma đầu như ngươi không còn tính người Không phân biệt được thiện ác. Ngươi coi tất cả sinh linh là món ăn của ngươi. Nếu không giết ngươi thì để cho ngươi còn giết bao nhiêu người nữa. Tiểu tra cười lạnh, lý lẽ thật đường hoàng. Các ngươi sử dụng trận pháp như vậy giết chết bao nhiêu sinh linh bên dưới thì có tính không? Thứ ma đầu như ngươi đừng có vội nhiều lời. Còn định tâm lý chiến nữa sao? Âm thanh của công giác kiên tán cuồng cuộn vang lên, Phật viết xả sinh, xả chút thân nhỏ vì nghĩa lớn. Nếu không giết ngươi thì người chết trong tay ngươi không chỉ có con số đó. Chỉ cần khiến cho ngươi tan biến thì đừng nói là chút sinh linh ở đây. Cho dù mất cả pho kim thân của ta cũng đáng. Âm thanh quyến rũ tràn ngập ma khí của tiểu trà lại vang lên. Ngươi muốn hy sinh vì nghĩa nhưng người khác có nghĩ như ngươi không? Đám sinh linh bên dưới kia không có sự từ bi như các ngươi. Những người tu đạo như các ngươi chỉ thích áp đặt suy nghĩ lên người khác. Nói cho cùng vẫn là ý mạnh hiếp yếu, cả lớn nuốt cá bé. Các ngươi có khác gì ta đâu. Chết đến nơi còn nói nhiều. Cống giác kiên tán cũng không muốn nói nhiều với tiểu trà, y thay đổi pháp ấn khiến cho viên xá lợi trong tay tản ra ánh sáng rực rỡ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy bên ngoài là một vần ánh sáng có hai màu vàng. Bạc đang xen còn bên trong là một vần hào quang màu bạc. Vần ánh sáng đó bao phủ toàn bộ huyết quang vào bên trong. Tu vi của cống giác kiên tán và tùng thành lâm vương cao nhất trong số bốn vị pháp vương. Mà viên xá lợi trong tay y cũng có công hiệu phòng ngự rất mạnh. Vào lúc này, Y cũng không sử dụng pháp thuật khác mà chỉ dốc lòng dùng cái pháp bảo này để bảo vệ mình và ba người kia. Còn ánh sáng trên người Tùng Thành Lâm Vương lưu chuyển tản ra vạn tia sáng, điều khiển trận pháp. Chỉ thấy những đóa hoa mạng Đà La do hát sát hỏa khí và dung dịch kim loại ngưng tụ liên tục bay lên, chỉ trong giây lát đã bảo phủ toàn bộ trận pháp. Vô số những đóa hoa mạng Đà La tạo thành một biển hoa chèn ép tiểu trà và tiểu ô cầu. Nhìn ngươi điều khiển trận pháp thoải mái như vậy thì giết ngươi trước. Giữa ánh sáng màu hồng, bóng dáng của tiểu trà khẽ cử động. Đôi mắt tràn ngập ma khí của nàng nhìn thành Tùng Lâm Vương chăm chú. Ánh sáng từ huyết trì tỏa ra rực rỡ, ngưng tụ hơi thở vô cùng mạnh khiến cho người ta có cảm giác huyết quan chẳng khác nào một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Nhìn thấy tiểu trà nói vậy là muốn ra tay với Tùng Thành Lâm Vương nhưng tia sáng đỏ như máu lao ra lại xuyên thủng một lỗ ở viên xá lợi trong tay cống giác kiên tán. Dưới mặt đất, từng luồng hắc sát hỏa khí liên tục phun lên khỏi cái hồ bạc đồng thời có bảy, tám vần sáng lên tục lóe lên. Những vần sáng đó chính là mắt trận, tại chỗ bảy, tám cái cột có khắc hình tượng Phật. Không ổn. Cống giác kiên táng và tùng thành lâm vương đều kinh sợ. Cả hai đều tập trung chuẩn bị đối phó với công kích của tiểu trà nhưng không ngờ tiểu trà lại tấn công mắt trận. Hơn nữa nhìn hướng đạo huyết Quang của tiểu trà hiển nhiên là muốn xác định vị trí của mấy cây cột đá. Nếu bị đạo huyết Quang đó đánh trúng thì chắc chắn trận pháp sẽ bị pháp vỡ. Lúc này, Cống giác Kiên táng và Tùng Thành Lâm Vương đều không kịp thi triển pháp thuật ngăn cản đạo huyết quan. Mắt nhìn thấy nó sắp đánh trúng cây cột đá thì giữa không trung đột nhiên rủ xuống một làn ánh sáng giống như dòng thác. Lần này, cả mấy trăm cánh tay của các tường sinh ập xuống va chạm với tia sáng kia. Các tường sinh Một tiếng nổ vang lên, đạo huyết quan bị các tường sinh ngăn cản nhưng mấy trăm cánh tay của y cũng bị vỡ nát, hóa thành vô số những tia sáng. Thứ hóa thân này giống như thân thể của người tu đạo. Hiện tại cánh của của kim Phật bị vỡ đối với các tường sinh mà nói thì chẳng khác nào cánh tay thật của y bị thương. Chân nguyên, khí huyết tổn thất rất nhiều. Cả trăm cánh tay màu vàng bị đánh nát khiến cho hóa thân của các tường sinh run rẩy Ánh sáng trên người cũng ảm đạm đi Tổn thương lần này có lẽ y tu luyện tới mấy chục năm cũng không thể lấy lại Tuy nhiên nhờ vậy mà mắt trận cũng được bảo vệ